các bạn đang theo dõi tiểu thuyết bạo bạc gian hồn tét dẻ tô tố người đọc đầu gỗ chương 4 nhấp kiếm trung tình chớp mắt đã tới buổi tối ngày hôm sau ngũ thắp len đương nhiên là chẳng kịp chuẩn bị bất cứ cái gì tỷ là nhét phía trước ngực một tấm sách dày Dán lên trên cổ Một miếng thích mỏng mà thôi Tiếp đó Lè thêm mọi người xuống lánh nạn Ở dưới mặt thắt Dưới lòng đất Tất nhiên là như thế rồi Cô đang định bước xuống Thì bị đại phu nhân chặn lại Ánh mắt long lanh Đậm lệ Quẩy tay tè từ cô nương Xin hãy an tâm Cô cứ an tâm mà lên đường Chúng ta nhất định sẽ không trở thành gánh nặng cho cô đâu Ngủ thập lang Tức đến ngày hồng Chút chút nữa thì không thở nổi Câu nói này Thằng quá độ kia dị Phải chăng Nó ngầm ý rằng Cô nữ yên tâm Chỉ là sắp lên thiên đèn thôi nhé Cô chán nản Buồn rầu Một mình quay trở lại phòng khách vắng lặng không người Trên bàn xếp bát to bát nhỏ Đựng máu chó mật đen Ngay cả ở trước cửa Cũng đặt một cùng lỡ máu Lúc này Màu sắp chơi đã cố xây trẻ sang trang Tỉnh lặng như một bãi ta ma Không biết từ lúc nào Xung quanh mùng mịt một làn sương mỏng Khiến cho tất cả mọi thứ trở nên nhạt nhòa, mơ hồ Ngủ thấp len, ẻo nẻo, nhẫn đầu ngâm trăng Chẳng ngờ Nghe cả ánh mặt trăng cũng quẩn quanh Trong một làn khói dị thường Ánh trăng hôm nay trở nên lạnh liễu, kỳ lạ Giống như kẻ mặt trăng còn bị đông băng Đôi, đôi lúc Ngủ Thập len có cảm giác như có một ánh mắt đáng sợ, khét máu đang nhìn chằm chằm vào người mình. Một ánh mắt hăm hè ham dò cứ như thể đang nhìn ngắm một miếng mồi ngon, sắp rơi vào miệng. Từng bộ phận một, từ đầu đến chân đều nhìn qua một lượt, khiến cho cô không khỏi dựng hết tóc gáy, lạnh cả sống lưng. Thứ cảm giác này không dễ chịu một chút nào, dường như chỉ phút giây sau cô sẽ bị cuốn vào trong bụng của một con quái vật nào đó. Thế nhưng, khi cô quay đầu lại nhìn Thì mọi thứ vẫn như bình thường Không có một chút gì khó lạ Mẹn xưa càng lúc càng dài đặc Mọi trừ ánh trăng, khi mờ, khi tỏ Thì tất cả mọi thứ đều mờ mờ, ảo ảo. Tiêu ngủ thấp len, chết lặng trong dây lét Cảm thấy luôn cứ lạnh tọc quèo Từng thớ thịt, liên lỏi vào cả tâm trang Sợ hại đánh mất, tay chân lạnh như băng Cuối cùng chẳng thể nèo chịu đựng được nữa cô co giò chạy thục mạng về phía sau mặt khác vừa chạy vừa liên tục quay đầu nhìn phía sau thanh kiếm thanh phong được đại phu nhân giao cho lúc này liên tục đập vào mông của ngũ thập lang theo tiếng nhịp bức tranh của cô khiến cô càng thêm sợ hãi về hoảng loạn này mở cửa ra ta muốn vào trong ngũ thập lang hạ thấp giọng nói Phía trong im liền Không thấy ra bất cứ một tiếng động nào Đột nhiên cô nghe thấy âm thanh lách cách rất nhỏ Là hai tiếng sắt đã chạm nhau Ngủ thập len sẽ mặt biến đổi Bọn họ Thật sự không có một chút nghĩa lý gì hết Thật không ngờ Họ lại dám đóng cửa Bỏ lại tay một mình ở bên ngoài Ngủ thập len lập tức cảm thấy vô cùng hoang mang, Sợ hãi Ban đầu cô nghĩ Nếu mà thật sự Không thể chống đợi nổi thì sẽ lưu bên mặt khác Tùng lắm là mắc mặt một lần Dù thế này đi chăng nữa Thì vẫn còn đôi chút hy vọng Được tiếp tục tồn tại trên cõi đời Có điều Cô hoàn toàn quên khói mắt Tất cả mọi người trong sân trang Đều coi cô là nữ thiên sư Trừ ma diệt quỷ Để nhắc thiên hạ Chẳng khác nào thành thánh dám chăng Cô dung dung Vậy nên bọn họ kiên định cho rằng Chỉ cần trong làng vương tay, vương chăm thì đã là tương trợ cho chô rất nhiều Dựa vào kinh nghiệm tích lũy tương khi hành tạo trên giang hồ Còn họ rút ra một điều Nếu hai người đang chuyên tâm đấu quyết Mà những người xung quanh cổ vũ chợ uy thì đa số là phải tác dụng Không những không giúp được người của mình mạnh hơn Mà ngược lại còn khiến cho người của mình sinh ra ẩy lại Từ đó uy lực giảm đi quá nữa Có khi nếu như để cho hư trợ y Bỏ công kiếm cõi thì rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của đối thủ nhằm uy hiếp người của mình thành ra còn gián tiếp khiến người của mình làm vào thế bị động nhưng những người trong đội kiếm sơn xen đều dựa ra kinh nghiệm mà đưa ra phán đoán họ hoàn toàn không thể ngờ rằng tiêu ngũ thạch lan thực sự không phải là nữ thiên sư trừ ma diệt quỷ gì hết đến lần một hồi ngũ thạch lan cũng lấy lại được bình tĩnh từ từ rút một thanh kiếm thanh phong ở sau lưng ra ở về trước ngực sau đó cô thành trọng trở lại phong cách châm thêm hai ngọn nến căn Các phòng khách rộng lớn bóng sáng bừng lên những ngọn nến đồ bóng xuống thành những một vết dài cách nhau trong phòng lúc này ít nhiều tòa anh chăng khiến cô cảm thấy an lòng đôi chút thế nhưng bây giờ anh chăng trong phòng khép nèo đối lập với hạng bóng đêm của mid bên ngồi Càng làm nổi bật thêm màn đêm u tối Tối tăm, u em Đen tràn ngập trong sương mù Khiến không khí trở nên mê mị hơn chứ Nhìn ra phía ngồi Qua cánh cửa sổ phòng khách Cô tưởng như có một số cái mồm Đang ngót rộng ra Như răng mú vuốt Chỉ chờ ngủ thấp len tiếng theo là sau xía Sau đó là nút chững Một cơn gió lạnh Bỗng nhiên thổi tới Khiến vốn ngọn đến trong phòng khách dịch giường, hát chiêu như muốn tắt, ngủ thắp lan, ngồi sau chiếc đèn, ôm khư cư thanh bẹo kiếm, nhìn chăm chăm vào mấy bé máu chó, bắt đầu tưởng tượng lên tinh Tuy rằng từ xưa đến nay gia đình cô đều không tin sợ thằng quỷ, nhưng ở nơi đây, chỗ neo cũng chung chung những điều quái dị đáng sợ, tất cả mọi thứ đều khép thương và ma quái. Nếu chẳng may thực sự có tồn tại ma quỷ thế giới rộng lớn thế này rất khó để vậy quả quyết rằng chắc chắn không có một sự thật đặc biệt nào đó bạn nhắc mà nó sẽ kỳ thật thì cô phải đề phòng về chuẩn bị cho thật chú chú tác chỉ em mới được nghĩ như vậy ngủ thết len liền đứng lên Nhắc một bát máu chó về uống một miếng nằm trong miệng cô hoàn toàn không có ý định chạy lung tung khắp nơi 4 cái vừa nữa chơi xỉa tơ mờ xém Nghe những người trong trang nói Chị căn chịu đựng được đến giờ đó Thì coi như vạn sự đại kết An lành vượt nguy hiểm Cho nên Cô chỉ Trăng ngồi y ở đây lặng lẽ quan sát mọi chuyện là được Hơn nữa Nếu có chuyện gì bắt chắc ập đến Cô hoàn toàn có thể phun một ngụm máu chó Ra để ứng phó ngụm máu chó mực Được ngậm trong miệng của ngũ thấp lan Lăng đầu liền trộn với nước miếng của cô Trời sinh, ngủ thấp len, thần kinh đẹp vận chắc Nên cứ như vậy, ôm kiếm trong lòng Hai mắt theo léo, tầm khỏng nửa cánh giờ Không chen và cứ im lặng tịch mịch Dần dần, chẳng nhận nhìn nổi nữa Cô bắt đầu, gập gạt liên tục như bộ củi Về chỉ về giấc ngủ từ lúc nào không hay Đang say giấc nồng, cô nuốt nước miếng theo thói quen Tực một phát, nuốt lung một ngụm máu chó Và đang ngầm trong miệng Đợi đến khi ngủ Thập Lan kịp bèn hò nhận ra thì tất cả đã nằm gọn trong bụng của cô. Máu chó mực vừa đặc vừa nồng vừa dính dép Khiến do ngủ Thập Lan nấc cục liên hồi không dứt, nước mắt nước mũi đầm đì, cô ra sức nhổ bọt phì phì mà mới hết được vị tanh trong con miệng. Bởi vì ngủ ngồi, gật đầu gà gục, cho nên một ít máu chó đã men theo ghế nghiêng của cô chảy ra bên ngoài. Khiến cho văn cầm của cô ngang dọc đầy những vết máu đỏ. Dựa anh nên cho lo, Cả miệng lặng cam cũng ngủ thấp len đỏ tươi màu máu, trong vô cùng kinh dị và đáng sợ. Đến còn canh hai nửa đêm, đột nhiên gió từ đâu thổi đến, ban đầu tiếng gió rít nho nhỏ, một lúc sau, những âm thanh kỳ quái bắt đầu to lên, lay động các mảnh tươi xung quanh. Tiếng động càng lúc càng lớn. Như thế, chỉ cần gió tăng thêm một chút Thì tất cả các đồ vật trong phòng Đều sẽ bị hút hết vào trong một cơn lốc xoáy Vừa mới ôm kiếm ngủ lại Thì ngủ thắp len Để bị đánh thức bởi một tiếng rung tường Trước nay, hệ đang ngủ ngon mẹ bị đánh thức giữa chân Cô đều rất tức giận Nhắc là khi bọng đẹp bị phá vỡ Thể nào, cô cũng nổi chặn lôi đình Vậy nên, không có bất cứ ai trong phụ họ tiêu Và em quá nhiều giấc ngủ vùng ngủ thắp len bây giờ cũng thế bọn dân bị dần dài một cách đột ngột cô quên khai mắt mình đang ở đâu chị bưng bưng lửa dặn về bị tiêu te trong giấc mộng đẹp hạng không thể nhảy bắt ra ngồi ngàn đeo bạn đeo dám cái tên đáng nghiên rủ nào đó đang lay tường thế là ngủ thắp len của tiêu gia bạn lĩnh đứng dài một cách vô cùng hào sẻn Tay lâm lâm thanh kiếm Nhảy bạc ra khỏi phòng khách Bên ngoài phòng khách Sương mù gian dăng dày đặt khắp 10 lần so với lúc trời tối Màn đêm u ám Không khỏi khiến cho người ta Sinh ra họn loạn hải hùng Một trận gió lành buốt ập tới Cuối cùng cũng làm cho ngũ thấp Lan Đang oi về giáp kiếm Hoàn toàn tỉnh táo trở lại Hành lang tứ phí về các bác thêm Đều bị bóng đêm nút gọn Khóng chút đối diện phòng khách Bị gió thổi ập xuống Xe xe rêu lên Thậm chí một vài ngọn chút Còn như móng vuốt của quái vật Phi thẳng về phía ngủ thấp len đang đứng Mồ hôi mồ kê ướt trên chén Ngay cả bàn chân cũng bị ướt rượt mồ hôi ngủ thấp len căng thẳng Sự hạ tục cùng Tay cầm kiếm thằng người cứng đơ Từ từ quay đầu sang Nhìn về phía mạn tường như đang bị ai đó rung ngủ thấp len vừa quay đầu que thì bị tiếng động rung trời ngay tức khắc dừng lại cô nhìn thấy bên cạnh bức tường một bóng đen cao lớn sừng sững bóng đen đó từ từ tiến về phía cô càng lúc càng gần không khí mê mị quỷ quái theo bức tranh của người đó mè răng lên Chút bình tĩnh cuối cùng của ngũ thấp len hoàn toàn biến mất cô quay người chạy thuộc mạng vừa chạy vừa muốn kiếm đoạn xe. Đích đến của cô lúc này chính là thùng đựng máu chó đặt ngay trước vào cửa phòng khách. Đuổi theo xét cô là bóng đen kia, phiều phiều bay vụt tới bên. Chăn chặn căng chạm đát tốc độ vô cùng nhanh tiến thẳng về phía cô. Nhìn thấy thùng đựng máu chó chỉ còn cách mình khỏi một bước chân ngủ thấp len, khắp khởi mừng thầm. Nhưng ngay lúc đó, bóng đen kỳ quả kia không đùa nữa, Mẹ dừng lại phía sau lưng cô Ngủ thấp đen Chẳng dám quay đầu lại Cơ thể cứng đơ Đứng lặng trước thông máu Lý do cô không dám quay đầu lại là Là vì cái bóng đen kia Đen đứng im lìm Ngay sau lưng cô Không nói năng Không hành động Nhưng cô có thể nhận thấy rằng Ánh mắt rừng rực Giống như hai thanh kiếm lạnh lùng Xuyên qua lưng của cô Cô cứng đơ người Trước thông máu chó Tay nắm chặt thanh Thanh phong kiếm Suy nghĩ đắn đo một hồi Cuối cùng hạ quyết tâm nghiến chặt răng từ từ quay đầu lại Bởi vì ở ngay trước cửa phòng khách Nên ít ánh nến Cũng chiếu rò ra ngồi Chập chờn so lên khuôn mặt Những vết máu trên cầm Khiến cho khuôn mặt cô Càng thêm kinh hồn đạm phát Bóng đen kia đứng lặng một chỗ Thấy ngủ thấp len quay đào qua, Liền từ từ nhấp chân bước lại gần từng bước, từng bước với tốc độ cực kỳ chậm rãi, mãi mới tiến đến chỗ của anh nên chiếu rọi khuôn mặt chàng cũng dần dần hiện ra y phục đen từ như đêm dưới gốc tay éo có thêm một đóa tuyết liên nở rộ bằng trời chày ánh vàng tóc mềm như tơ dùng một chiếc trăm bạch ngọc cố định phần tóc trên đỉnh đầu phần còn lại buông xõa tự nhiên sau lưng thân hình cao lớn sáng chắc đằng sau lưng đeo ba thanh kiếm hai xanh một vàng, mặt tượng ngọc trắng, đôi mày đen lấy sâu thẳm, khí phách lạnh lùng tựa như băng. Không ngờ đó là một tiểu điên vô cùng vô cùng anh tấn. Ánh mắt của chàng trai dừng lại trên chiếc cầm đầy máu, vết ngang vết dọc của ngũ tháp len một hồi lâu. Tiếp đó dần dần lướt xuống phía dưới, rồi chăm chăm nhìn vào thanh thanh phong kiếm trên tay cô, chàng câu mày. Nhanh nhó hỏi Kiếm Giọng nói âm chầm Vô cùng êm tai Có điều Chàng tiết kiệm từ ngữ quá thể Khiến người nghe chẳng thể hiểu nổi thằng ý bên trong Nhìn thả chen cậu mày Bé hồn bảy ví Cũng để phiêu dạt mắt quá nữa Nước miếng Đùng đùng xẹt ra phía miệng sẽ chút nữa Lè chèo hết ra ngồi Dưới anh nếm mơ ẻo Đôi mày của ngư đàn ông trước mắt Chẳng khác nào nhanh lựu cong cong Khi châu lại, khiến cho khuôn mặt đẹp trai càng thêm phần sinh động Cô đâm đuối nhìn, miệng nở một nụ cười thục nữ, dịu hiền mà không hề ý thức được Chỗ màu chó như nhiệt quanh miệng và ở căm dưới Chỉ là khiến cho người ta thêm kinh hồn động phách. Trong cô, chẳng khác này một nữ me đầu vừa mới hút máu xong chàng thiếu niên chớp mắt, khuế miệng nhết lên, lạnh lùng đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ. chàng đưa 10 ngón tay thon dài, trắng trẻo, nhấc tạ ẻo lên, nữ thốn, về tiến với một bước vô cùng nho nhẹ. Bỗng nhiên, chàng tung chăng đá mạnh vào người ngủ thắp len. Sau đó, nhẹ nhàng đặt chân xuống, phẩy tạ ẻo sang một bên, động tác thuần thục, khí phách ngất trời. trong như thể lúc này, chàng đang chỉnh lại y phục mà thôi. đột ngột nhận được một cú chơi giáng. Tiêu Ngũ Thập Lan lập tức trở thành họ than của xe băng, thuận theo hương gió, mè bay phút lên không trung, rồi lơ khạng về phía không chúc đối diện. Lúc hè cánh không biết do cô để ngô lên thứ gì đó mềm mềm nhũn nhũn, nhờ thế mè chẳng hề hấn gì. thận Phận giọng nói lạnh lùng tựa như băng, ẩn chứa trong đó là một sự bất mãn và sự thiếu kiên nhẫn. Một thanh kiếm cổ Chỉ lên đỉnh đau, rồi từ từ hạ xuống bít cổ Thiếu hiệp áo đen, đưa mắt nhìn lướt que mạnh huyết ngọc trên cổ ngũ thấp len Bỗng nhiên, ngay thằng người Nhưng rất nhanh, để khôi phục được vẻ mặt lạnh lùng, không kèm xúc trên mặt đẹp trai chết đi được, để nhắc chắn thôi, mè nho nhẹ như vậy rồi Ôi Trái tim đập đòn xà, điều kẹm trên gương mặt ngũ thấp len Lúc này, hoàn toàn là một thiếu nữ với xuân Ánh mắt mơ màng đôi môi hé nở mồ khuôn mặt rồi tỏ rõ tấm xí tình chờ keo chân dám khuôn mặt mịn em eo đen càng lúc càng bực bội bụi kiếm nhích lên tiến xét tới bên cổ ngủ thắp len sẽ khử lạnh lẽo ngay lập tức khiến cô quay trở về với thực tại ta đến đây để trừ mẹ diệt quỷ ngủ thắp len đưa tay tay ôm đầu đôi mắt long lanh mỏng nước chớp chớp ý chế tình thiếp tỏ rõ. Tiếp đó, cô dùng nét mặt quyến rũ nhắc hướng về phía chủ nhân Ngộ Thanh kiếm. Đứng dậy, thiếu niên áo đen mặt không biểu cảm, thu lại thanh kiếm, nhẹ nhàng rút vào vỏ rồi quay đầu đi trước. Mới bước đi được vài bước, chàng đột nhiên quay lại, chỉ một ngón tay về phía ngủ thấp lan. Mặt vẫn không một chút biểu cảm, lạnh lùng lên tiếng. "100 lạng" Ngủ thập len Nhìn theo hương ngón tay chàng chỉ Cú xuống Nhìn về phía dưới mông của mình Chứ chút nữa Thì bà khóc tức tưởi Quẹ nhiên là 100 lạn Phía dưới mông của cô Là một con chó trắng Của nhà phu nhân Vừa mới nuôi được 2 tháng Hiện đang nằm ngắt liệm Theo giá thị trường thì trị giá 100 lạn Không thể tính như vậy được Nếu như không phải Chưa nói hết câu về thứ nhất Cô liền nhìn thấy mấy nam tờ áo đen, đi phía trước, bỗng nhiên đứng phần lại, lập tức quay người, từ từ, từ từ, đưa tay nắm chui kiếm phía sau lưng, sắc mặt lạnh tanh, nhìn về phía cô, ngủ thấp len, ngay lập tức nhãn miệng cười cầu hò. ta sẽ đến, ta sẽ đến mẹ. Có ai biết, trong lòng cô, nước mắt đang rơi đầm địa. Một trăm lẹn. Kể từ khi bỏ nhà ra đi, bạn thân cô chưa từng nhìn thấy như ngăn lường như thế Sắp có sẽ ra án mẹn rồi Cô Bước tiếp được và bước, triếm đen eo đen, đột nhiên dừng chân, Mặt hơi nhăn lại Mai tóc, sọ sâu lưng, cũng khẽ đung đưa theo gió Lạnh lùng nói Đi theo ta Không phải một lần mời, cũng không phải một câu thương lượng Câu nói đó, hoàn toàn mang tính chắc ra lệnh trong lòng ngủ thắp len chào gian cảm xúc ngưỡng mồ bạn rằng tuy rằng giọng nói của trang lạnh lùng không mang thêm một chút cảm xúc nhưng kỳ tà thay nó khiến cho cô hoàn toàn yên tâm bình tĩnh trở lại ngủ thắp len lập tức đứng dậy lốc ke lốc cốc chạy theo chàng vừa guồng trang thoát chạy được vừa định cắt lên làm quen hoàn toàn quên mất nỗi sợ hòn sợ cái nãy huynh Đại, xin hỏi cái danh quý tính của huynh Cái danh quý tính của màu thăng huynh Và cả Xuyệt Một lùi hàng khí veo tới Chém đứt nữ thốn tóc mai của ngũ thập Lan Khuấy miệng thiếu hiệu áo đen co rằng Nhấp máy giây Rồi mới cắt lên nói Im miệng Cũng khó trách Chàng xuống tay vô tình với nội nhi Khi người con gái đó cứ bô bô một chàng Với cương độ chẳng khác nào Ngàn con ếch ương Đang ngót miệng kêu gèo Uồn eo như vậy, người bình thường chưa chắc đã chịu nổi Huống chi là một người xưa nay Vốn coi lời nói tự như vàng bạc là chàng Hơn nữa, ngũ thập len tuôn ra liên tục hết máu câu này đến câu khác Thật chẳng khác nào đẻ vào đít vịt Lại cộng thêm, giọng nói to trời phú Trong màn đêm yên tĩnh càng khiến cho người phía trước nhìn không nổi Bị kiếm ca cổ, ngũ thập len hương ánh mắt đâm đuối Ý tình trang chứa về phía mỹ nam áo đen, miệng nở một nụ cười khó hiểu, hai mắt sáng rực như ánh sáng của tình yêu. Mẹ kiếp, xe là đẹp trai thế cơ chứ. Rút kiếm, ma cũng quyến rũ, gờ tên là vậy, ánh mắt như phát ra ti điện mãnh liệt, hấp dẫn chết đi được. Bờ môi miếm chặt, đôi mắt lạnh lùng, đặt quá độ phong cách. Đại khái là ngủ thấp len, trời sinh, thích tự chút khổ phèo thăng nên từ trước đến nay cô bạn luôn thói chọc kẹo mọi người rồi rước họ cho mình bởi vậy dù kiếm đen kề cổ cô cũng chẳng coi ra gì Chính vào giây phút này tiêu ngủ tháp lan đã đưa ra một quyết định trọng đại có ảnh hưởng đến tương lai của cả cuộc đời mình chọc kiểu chèn theo đuổi chèn tiếp đó thì sẽ bắt chèn phải sống trong môi trường huyên náo ồn ào e của gia đình mình từ từ khiến cho chèn sụp sụp Trong lòng vui vẻ, hăng hôn Nụ cười của ngũ thắp len Cũng theo đó mà càng thêm mơ màng, ngỡ ngẩn Thiếu niên eo đen Nhìn lướt qua khuôn mặt cô Sau đó từ từ thu kiếm Không nói một tiếng Tiếp tục bước về phía trước Còn ngũ thắp len Trong miệng vẫn cười hớn hở Chăn đi theo chàng Lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào Mục tiêu của cuộc đời Đã được xác định Tương lai phía trước hẳn sẽ vô cùng sáng lạn Hai người lặng lẽ đi qua đòn hành lang, chuẩn bị bước qua phía trong phòng khác. Đột nhiên, thiếu niên eo đen khẩn lại, đưa kiếm chỉ vào người ngủ thấp len, đầu hơi nghiêng qua một bên ra lệnh. Dừng lại, lời nói chẳng đau, chẳng đuôi gì cả. Ngủ thấp len còn chưa khi phản ứng thì đã thấy trang bay vút đi như một con gió, giống như hợp đó tiết ly màu đen nở rộ trong màn đêm u ám. Chàng bay đi chưa được bao lâu thì tiếng tương rung lại bắt đầu vang lên Lần này âm thanh to và chuộng dập hơn trước Khiến cho ngũ thập len đứng phía phòng khách càng lúc càng sợ hãi Tay ôm chặt thanh kiếm thanh phong, người rung lên cầm cập Ngồi tiếng tương rung còn có kẻ tiếng thở dốc hồng hồng Cảm giác mình như miếng thịt nằm trên thớt lại xuất hiện trong đầu Ngũ thập len vừa lập cặp luôn về phía sau Vừa chiếc chặt thanh kiếm, thanh phong Này, Huynh còn ở ngồi không thế? Ngũ thập len, khẽ lên tiếng Giọng nói rung rung Đột nhiên, bị tách khỏi thiếu niên eo đen Vọng chốc cô quay trở lại với trạng thái đơn độc Không có chỗ dựa tinh thần lúc nãy Huynh có còn ở đó không? Đến tiếng trả lời đi Giọng nói của ngũ thấp len Sụt sùi như sắp khóc Vẫn cứ tịch bệnh như thế Chẳng một tiếng trả lời Gió thổi mạnh hơn Hết cơn này tới cơn khác Cơn sau mạnh hơn cơn trước Bốn cây nơi trong phòng khách đại bị thổi tắt mắt ba Chỉ còn là đúng một cây Bốn dị để chấp trường Nay cài càng leo lét Không gian vì thế u ám đáng sợ Một cơn gió lớn Đột nhiên thóc tới Đánh bạc triệt để Mấy tinh thần nãy giờ căng thẳng như dây đèn của ngôi thấp lan Cô hoàn toàn suy sụp Huynh không trả lời thì ta sẽ đi ra ngồi tìm hình đấy Giọng nói của ngũ thấp len rõ ràng đẻ khóc Lệ đậm trong mắt chạy ra trên gò mẹ cô Trước kia khi còn ở nhà Mỗi lăng đọc cuốn giang hồ chí Thấy các đại hiệp hành tẩu trên giang hồ quá độ thăng thông Cô không khỏi ngưỡng mộ khâm phục bội phần Thường hay tưởng tượng một ngày nào đó Mình cũng sẽ giống như các vị đại hiệp ấy Dùng vỏ công cái thế Để bệ vệ chính nghĩa vỏ lâm Lúc nhận lời đến Người kiếm sơn trang Và khi hứa hẹn với mọi người ở đây Cô đã mang thêm bao nhiêu khuyết Sụt số đó mới phát thệ con người với tâm tình thuần khiết trẻ con non dài như cô Đương nhiên không thể nào ngờ rằng Giang hồ thật sự Không hề đơn giản như những gì mô tả Trong cuốn Giang hồ trí Tuy bây giờ Ngủ thắp len cảm thấy vô cùng hối hận, Nhưng cứ nghĩ tới lũ người Đen trốn chui chốn lụi dưới mặt thắt Cô lại cảm thấy tự đắc vô cùng Dù gì đi nữa Bạn thân cô cũng đại dự đúng lời hứa với bọn họ Huynh không đáp lời ta bây giờ ta sẽ xong ra ngồi Quay lại Trước cửa một bóng đen vụt tới thiệp hiệp eo đêm O dụng đứng đó Môi miếm chặt nhìn thấy đôi mắt đậm lệ của ngũ tháp len thì khẩn lại đôi chút rồi nói ở trong đó an toàn hơn đây là câu nói hoàn chỉnh nhất của trang từ lúc xuất hiện trước mặt ngũ tháp len tuy ngữ khí cứ lạnh lùng như băng nhưng trong đó lại ẩn chứa ít nhiều tình cảm ấm áp vậy thì hơn là để cho ta một tham bẹo kiếm nữa trong thái chèn, ngủ thấp len liền em tâm đôi mắt lên lời của cô nhanh chóng quét qua ba thanh bạo kiếm phía sau lưng của thiếu hiệp áo đen. Bên cạnh thanh kiếm màu vàng nhạt, nho nhỏ nhả, là một đôi bạo kiếm màu cổ xanh. Thanh kiếm dài hơn lộ rõ khi thế oai hùng, còn thanh kiếm ngắn hơn thì diễm lệ tinh xảo. Ánh mắt của thiếu tiên áo đen lướt qua thanh kiếm, thanh phong trên tay của ngủ thấp len. Rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô Không nói một lời Rút thanh bèo kiếm màu vàng nhạt đưa cho cô Ngũ rắp đen lắc đầu Cười cười Chỉ vào thanh kiếm nhỏ màu xanh Và nói Ta muốn thanh kiếm kia cơ Thiếu niên eo đen bất giác khận lại Trên mặt lộ rõ vẻ bất tức Bàn tay cầm thanh kiếm màu vàng nhạt Cho vào chỗ cũ Rồi bước ra ngồi Chẳng thấy em đầu nhìn lại một lần Vặn đen trong tư thế, đưa tay chờ kiếm, ngủ thắp len ngay người, đứng làng tại chỗ. Một lúc lâu sau, cô ngồi sụp xuống đất, ôm đầu, vò đầu bứt tóc. Vắt óc nhớ lại từ câu nói, từ đầu tiên cho tới câu nói cuối cùng, mà họ vừa trao đổi. Sau cùng, chán nản thừa nhận, mình hoàn toàn không hiểu, vì xem mười nem eo đen kia nổ dạng đùng đùng như thế. Gió lạnh ập tới, kè khiến cho trái tim ngủ thắp len, hạ thêm vài độ. Rút cuộc, ngủ thập len Cũng chỉ được, vân đúng một tranh kiếm thanh phong Tiếp tục ở trong phòng khách. Các trong chiếc đồng hồ đặt trên bàn Từ từ chậm rã chạy xuống Nhìn vào đó Có thể biết ngay bây giờ là vào canh 3 Một canh giờ nữa thôi Chỉ cần chịu đựng thêm một canh giờ Là cô có thể thấy được ánh sáng dịu lệ Của ngày mới rồi Đột nhiên Tiếng tương rung tắt hẳn Một cơn gió đưa mùi máu tanh Hụt về phòng khác Thoan thoảng trong không khí Ngủ thấp đen, trợn mắt và tai nghe ngóng đồng tỉnh Giữa không gian tĩnh mịch Cô bỗng nghe thấy từ phía rừng trúc Truyền ra những tiếng gầm rú Tiếng động vô cùng khô kệt kèm theo tiếng hô hấp khó khăn Giống như tiếng một con quái thú Đang ra sức Đánh chiến một con mồi vừa bắt được chốc chóc là nghe thấy Cả tiếng kim lòi peo vào nhau Ven lên được một lúc thì dừng lại. Sau đó bầu không khí là tĩnh lặng như ban nãy. Ngủ thấp lan chợt cảm thấy lòng như có lửa đốt, vô cùng lo lắng cho thiếu điên áo đen. Tiếng gầm rú mạnh liệt, lặng trăm âm thanh kim loại va chạm vào nhau mạnh bẽ như vậy. Tại sao chỉ trong phút chốc lại im lặng như tờ? Ngủ thấp lan lại bện tay lên, tay nắm chặt bẻ kiếm, cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu xong ra ngồi. Có thể cô sẽ gặp nguy hiểm Nhưng nếu không xong ra Thì cô cũng chẳng biết làm gì Nếu thật sự có nguy hiểm Thì rõ không chừng Bản thân cô còn có thể Rút đe tương chờ cho thiếu đi eo đen cũng nên Rút cuộc là có ra ngoài hay không Cô vẫn còn đang suy nghĩ Thì phía trước trong rừng trúc Là truyền tới tiếng gầm rú đáng sợ hơn trước Như thế con quái thú mà cô không biết la lịch Đã hoàn toàn bị chọc chặn đang đưa ra lột cánh công cuối cùng. Lần này cô không hề nghe thấy tiếng kiếm loại va chạm vào nhau. Trái tim ngủ thấp len, bỗng nhiên nhò đau từng cơn. Chẳng đáng đo thêm một khắc, tay lâm lâm trường kiếm, cô xong thẳng ra ngồi. Dọc đường đi, cô thằng trọng từng bước, liên tục nhìn ngó xung quanh, xong không phép hiện ra đi gì khả nghi. Nhưng ngay khi vừa đi đến với rừng trúc, cô lập tức kinh ngạc như ngay người như ho đá. Sương xuống, đêm lành Cũng không thể khiến cho tiêu ngủ thập lan ớn lành kẻ sương sống Như cảnh tượng đang diễn ra trước mắt này Trong còn đất trong phía trước hơn chút Một con dã thú vô cùng to lớn đang đứng đó Mình to như hồ béo Hai mắt đỏ như đèn lồng Bộ lông nó đỏ rực Để ý kỹ sẽ thấy Kỹ thực màu lông của nó không phải là màu đỏ Mà là do máu người bắn lên nhuộm đỏ tông bộ lông trên mình Móng vuốt ở bốn trang sau Tỏ sáng Sắc nhọn như gieo Lúc này Con mạnh thú đen cong lưng thủ thế Nhìn cô với ánh mắt gườm gườm. Cô quay về đi Thiếu điên eo đen Cầm thanh kiếm màu xanh Tài áo bay bay Má tóc dài đen nhánh Đẻ buông hết xuống Sọ trên đôi vai của chàng Sau một hồi giao đấu ác liệt Dưới ánh trăng sáng Khuôn mặt chàng ánh lên như ngọc Quê mắt đường mày Đẹp như tranh vẽ kia là con gì thế? Ngũ Thập Lan tò mò hỏi. Thiếu đi áo đen chặn buông trả lời, nhìn chậm chạp về con quái thú trước mặt, không hề chớp mắt, toàn thân tỏ ra sát khí đằng đằng. Luồng gió thổi đến, chỗ che dường như biến thành những lốc xoáy nhỏ, cuốn theo đem lê chốt trên mặt đất, bay lên quanh người chàng. Ngũ Thập Lan hoàn toàn có thể kèm nhận được khí thế mạnh mẽ, lạnh buốt phát ra từ cơ thể của chàng. Cô bèn rục cổ Quay đầu sang thì thầm nói Thôi được Ta sẽ quay về Nói xong Cô liền quay bước đi Đứng đó Rừng động đại Khuôn mặt chàng Lộ ra vẻ chán nản Bây giờ Cô không thể quay về được Ánh mắt của quái thú Đang tập trung vào người cô đấy Quả nhiên là vậy Con thú to lớn kia Đang hướng đôi mắt đỏ rực Về phía ngũ thập lang Trình thai dáng vẻ co đầu rụt cổ của cô Khuấy miệng nó lại càng thom thêm Ừ thêm nhiều nước giải Chảy từ khuấy miệng nó rớt xuống mặt đất Không ngờ Nó có thể phân biệt được mạnh yếu Biết địch biết ta Mà độ luôn cả đối thủ Ngũ thập lang Vội vẻ chạy đến Nét sâu lưng tỉ niên đen Người cứng đơ lại Ngay càng ngón tay cũng không dám đồng đầy Lo sợ nhìn vào đôi mắt đỏ rực như hoang lửa của quái thú Thiếu niên áo đen hạ kiếm xuống Không nói năng gì Dịch chuyển vài bước Chi khúc tầm nhìn của con quái thú với ngũ thập lan Bỗng nhiên Nó gầm lên một tiếng Rồi cong lưng Xong tới chỗ ngũ thập lan đang đứng Có lẽ định nhảy qua thiếu niên áo đen Để trực tiếp sang con mồi phía sau Ngũ thập lan vừa hét lớn Vừa nắm chặt cánh tay áo thiếu niên áo đen chạy nhảy lọn xệ, điềm khéo khé khéo sâu mạnh liệt, Để khiến một tháp lan lập tức ho thang thành lòi tầm gửi, nhảy lên ôm chặt lấy thiếu niên eo đen, mặt sát mặt, tay ôm gì lấy cổ, chân quắp chặt về phần thắt lưng của chàng. chỉ cách nhau một làn lớp áo mỏng, tăng nhiệt một tháp lan cùng mùi hương thiếu nữ thon thỏi. Khuôn mặt thiếu hiệp eo đen lập tức đỏ như trái táo, không kịp kéo một tháp lan xuống. Chỉ đang phải dương kiếm chống đỡ được tấn công đầu tiên của con mệnh thú Dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng tự băng Ánh mắt sáng như sao khuê Đôi môi miếm chặt, chàng trụ vẫn trên mặt đất Sẵn sàng đứng đầu với quái thú Còn chưa kêu phản ứng, tiếp theo thì con mạnh thú đã bắt đầu được tấn công lần thứ hai Trước khi hạ xuống đất, móng vuốt của nó đã xoay ra Lấp đánh dưới ánh trăng, mỏng mà sắc nhọn Giống y như những con dao găm được luyện từ thép Ngay sau khi chạm đất Nó lập tức công thăng dơ vuốt Dùng sức mạnh gấp mười lần trước đó Xong về phía hai người đang quấn quýt vào nhau Dùng kiếm đâm vào mắt nó đi Đâm vào mũi nó đi thọc kiếm về cổ hồng nó đi Bà em cho người thiếu hiệp áo đen Ngủ thấp len ra sức gào thép Đưa lời chỉ điểm Hứng khởi tốt cùng Cô vừa hứng phán kêu gèo Vừa không ngừng đập mạnh vào vai của thí đen eo đen Huynh nhanh lên một chút Cơm chưa ăn hả Kiếm phải nhắc kêu thêm Chút nhận nài cuối cùng Còn sót lại cho người thiếu hiệp áo đen Để hoàn toàn càng kiệt Găng xanh nổ lên chén Khuôn mặt đanh lại Nột khí sung thiên Tràng hoàn toàn quên mắt Trước mặt là một con quay thú mạnh liệt Tiếp đó Chèn nho nhẹ phải một cái Phước ngủ thấp len sang một bên Chẳng khác này bột rét Xoẹp Theo làn gió đêm lạnh lẽo, Ngủ thấp len bay phút qua anh trăng Cô nhắm tích mắt lại Sẵn sàng đón nhận nỗi đau đớn Khi mong chạm đắc Vào giai tiếp theo Không hề cảm thấy đau đớn Như đã dự kiến từ trước Lần thứ hai hạ cánh Hình như cô đã quen tay Về một cành cây mềm mại như lông Hù, ngủ thấp len, thở ra một hơi nhẹ nhõm Từ từ mở mắt ra Và chết lặng ngay lập tức Con quái thú, dạ nhớt đai miệng E nhìn ngủ thấp đen Tay ôm lấy cổ nó Với ánh mắt âu yếm, chan chứa tình cảm. Một bàn nứt dạ nhơ nhớt Chạy xuống, khiến cho phần lông dưới mỏm của nó chuyển thành một khối Eee Quái vật Eee Ngũ thắp len hét lớn, nhanh chóng Chọc thẳng tay vào đôi mắt của quái thú Sau đó không chút đắn đo do dự Lấy đau mình, đập về mũi của nó Con quái thú đau quá, lắc lắc, đầu, Hát mạnh ngũ thắp len ra khỏi cổ Tiếp đắt an toàn, cô vừa bò vừa lăn Mò mẫm tiến về phía trước Cô đừng có bò nữa Giọng nói của thí niên eo đen, đen Vang vọng từ phía xe. Cô nằm yên trên mặt đất đi đừng có đồng đại, nó không nhìn rõ cô đâu. Ngủ thắp len ngon ngọn, dán người trên mặt đát, và bộ chết. Bị mắc mục tiêu săn đuổi, con quái thú rống lên một tiếng, lòn tròn, lằng mò từ tứ phía tìm tung tích của ngủ thắp len. Hết tiếng là lùi, hết lùi là tiếng. Ngủ thắp len nhòm người trên mặt đát, mồ hôi túi như mưa, không dám đồng đại gì hết. Con quái thú càng lúc càng tiếng là gần bàn chăn đệm thịt giảm lên, đem đã chút, tạo ra những tiếng sụt xe, sụt sọt Mỗi một tiếng động phát ra đều khiến cho ngủ thắp len căng thẳng như chết đi sống lại. Tiếng chăn ngày càng gần, càng lúc càng càng thêm, gần tới mức sắp sửa chạm vào cơ thể của cô. Ngủ thắp len li mắt nhìn xung quanh, thấy quái thú sắp giảm chăn lên mình rồi, mè thi áo đen vẫn chẳng hề có ý định rút đeo tương chờ cô không cõi nhục chí đột nhiên cô nhõm ở dại khỏi mặt đất, vừa bò vừa lăn về phía chèn, định đuôi giỡn xéo giả chết đến mức chết thật làm gì có đèo lý này chứ? nhìn thấy ngũ thập lang lăn lông lóc về phía mình, tiên niên áo đen hoàn toàn sử sụp, kế hoạch định sẵn trong đầu Tràng nãy giờ, cuối cùng thành ra công coi, vốn dĩ chàng dự định khi tiên ngũ thập lang nằm bò trên mặt đất hút quá nữa sự chú ý của con bạn thú chàng có thể nhăn lúc nó không đề phòng mà tấn công con quái thú này bạn tính vô cùng thận trọng 7 phần thủ tính 3 phần thông minh cho nên dù không phải là loại thú mạnh nhất nhưng chắc chắn nó thuộc loại có đưa vào chỗ chết nhé chẳng qua là bạn thằng chàng có kinh công ảo Diệu kỹ thuật tinh tế đôi chút nên chàng mới có thể tự tin mình có thể đánh bà được nó Tuy nhiên Hành động nụt ngồ của Ngũ thập Lan Của Hồng Trung Để phải hỏng hoàn toàn kế hoạch của chàng Thiếu hiệp áo đen Lửa dặn bùng bùng Kể từ khi cô ta xuất hiện Mọi chuyện đều thành công ít mà thất bại thì nhiều Cảm giác bất lực khiến chàng nghèo ngán thời dài Kiếp này thôi cũng đành vậy Thật tin đệ xuất hiện rồi còn đâu Cứ mẹn với Ngũ thập Lan bắt đầu chạy Gián vẽ hết sức lực mới vừa chạy được hai ba bước, đẻ ngô sập xuống. con mạnh thú bay vụt quẹt đầu cô, bởi vì dùng sức quá lớn nên nó leo thẳng về chỗ cách đó và chục bước mới có thể dâng lại được. ánh mắt là đã rất thêm vài phần cho thấy rõ đẻ bị ngủ thập len chọc giận đến đỉnh điểm. huynh có cứu ta không vậy, đại ca? quá độ kinh hải nên tay trang ngủ thập len mềm nhũng như bún rung rại mà không thôi. Chẳng thể này đứng dài nổi nhìn thấy thiếu hiệp áo đen nghèo nghệ đứng trước từng chốc bạn im như tượng không hề động đậy vô không kịp được nửa dạng mai hết lớn đầu phân phân nửa dạng cầm ngay chiếc dài và dưới chăn cô nghiến răng nghiến lợi đến thẳng về phía thiếu huy áo đen đang đứng vững tự như thái sơn mặt lạnh như nước hồ thu chiếc dài đó đương nhiên không thể ném trúng thiên niên áo đen nhưng để hoàn toàn thành công trong việc nâng nụ khí của trang lên một tầng cao mới nên lúc này, ngủ thập đen phải đối diện với khí thế bâng bâng lửa hẳn của một người, một thú Chết lặng tại chỗ, chẳng khác nào một hòn đá cô hồn cứng đờ. Có mạnh thú thở dốc, ra sức mài bóng vuốt lên mặt đất, dán vẽ bất cứ lúc nào cũng có thể xong tới Còn thiếu niên eo đen thì, che thanh kiếm đã rút vào vỏ, rồi nhẫn đầu thử ngòn ánh chăng Tợ ý, chuyện chẳng liên quan gì đến mình Nước mắt của ngũ thấp lan lập tức tuôn trèo, đầm đi hai bên má Xem ra tình hình này chắc chắn là hẳn thầy chết không cứu đây mà Từng giây, từng phút cho que chậm chẹp Cục diện kiền ba chăng vẫn không hề thay đổi Ngũ thấp lan cứ đứng đờ ra đó, ôm đầu chầm tư Mái tóc ống mưa đã bị cô vò rối loạn như ổ quẹ Dường như không còn một chút nhẫn nại nào nữa con mạnh thú công thăng lên đôi mắt sáng rực nhìn về phía ngũ thập len Bẻ trước rằng nó sắp sửa hành động cứu mẹn với đại hi Thấy con mạnh thú chuẩn bị xuất kích ngũ thập len sợ hại đến mức lời nói luồn xuộn chàng trai áo đen nhiều nhiều đôi mắt mặt vàng không hề đổi sắc lạnh lùng từ băng nhưng thanh kiếm đẻ từ từ được rút ra khỏi beo chuẩn bị ra tay ứng cứu ta xin đẹm bảo Nhìn thấy thiếu hiệp áo đen Chầm rạ rút kiếm ngũ thập len hét toán lên hấn khởi tới mức Muốn may quay cuồng Nếu anh cứu ta Ta sẽ lấy thăng đềm đáp Sẽ cho phép hình được đến nhà ta ở rể Xuyệt Thanh kiếm vừa được rút ra Đã bị đốt ngay ve vọ Khóe miệng thiếu hiệp áo đen khỉ co giặc Rồi chàng lại ngắn đầu Tiếp tục thử ngọn anh trăng ho lé và mùi hương đầu thu. Ngủ thấp len, hai dòng nước mắt đầm đìa, nhắc thơi cứng hồng. Trong phút bất cằn, cô để hết ra tâm tư, viện vọng của mình. Lần này, thật là quá mắt mặt, nhưng mắt mặt là chuyện nhỏ, điều quan trọng chính là tính mẹ của cô, e rằng cô có thể giữ được. Quái thú, mài móng vuốt lần cuối, rồi phong phút khỏi mặt rắc, miệng thốt ra những tiếng gầm rú. Ngủ thấp len, Bỗng đứng dậy, chạy thục mạng về phía con mạnh thú Mới đưa cỡ vài bước, tốc độ của cô nhanh chóng giảm xuống Đang bay trên không chung, hãy thế Con mạnh thú lặng lẽ, thu móng lại đặt ý hệ xuống mặt đất, chạy cho vô lái ngũ thấp lan Đang tiếc là, tài đại nẻo của ngũ thấp lan Hoàn toàn khác thường, vượt ngồi tầm dự liệu của nó Chạy đến gần chủ con thú, cô đột nhiên phục người ra sau Rồi chạy như bay về hướng thiếu hiệp áo đen Vừa chạy lệ vừa nhò khuấy mắt Hét lớn Tê nói này Hay là đổi lại Tê sẽ đến nhà huynh làm dấu Ba chấm Của mặt đỏ lần như quể cà chua Cuối cùng Thiếu hiệp áo đen cũng rút kiếm ra Có điều Lần này thanh kiếm của chàng chạy thẳng về phía ngũ thập len Thanh kiếm trong tay thiếu hiệp Rung lên bằng bạc hiển nhiên không phải vì sợ Định điểm của sự tức giận Chính là không còn gì để nói Ngủ thập len Phớt lơ bạo kiếm Lại phi thăng ra Định ôm lái chèn Làm kiếp tầm gửi thêm một lần nữa Chỉ tiếc là thiếu hiệp áo đen Đến giờ vẫn còn kinh hải Ghi nhớ như in sự việc trước đó Nên nhanh chóng tránh sang một bên Rồi lạnh lùng quay đi chị trong khoảng khắc ngắn ngủi Con quay thủ kia Để kịp điều chỉnh lại vị trí Tiếp tục sông tơ tăng công, mười kiếm của huynh dùng một lát, cầu người cứu không bằng cầu mình. Ngũ tháp đen của cung cũng từ bỏ ý định nhờ cài thứ gì béo đen trợ dứt, nhanh chóng đưa tay rút thanh kiếm sang diễm lệ, thanh tú đen buộc sâu lưng chàng. Cô chẳng hề suy nghĩ gì, nhanh chóng cầm khải canh kiếm chọc thẳng vào mắt quái thú. Vốn dĩ trước đó khi qua lưng về phía cô. Thứ hiệp đen để rút ra thanh kiếm, hùng thanh Và nắm trong tay sẵn sàng tương trợ Chàng quay lưng lại chỉ vì muốn hưu dò ngủ thấp đem một chặn Để cành kéo bởi hành động ngớ ngàng khi nãy vừa rồi Xong kết quả thay ngược lại Thành ra chàng để hưu dò chính bản thân mình Thanh kiếm thư thanh Tức là nên khí tượng chân cho nữ nhân Cùng một đôi với thanh kiếm này trong tay chàng Lúc này là không ngờ được cô gái đó rút ra một cách rất dễ dàng. Cô rút một cách thách thoải mái, tư ý. Cứ như thể nó đừng sẵn trên lưng chàng chỉ chờ cô tới rút vậy. Chỉ cần tiền tay rút kiếm, vài mè thanh kiếm chân tuột leo ra khỏi bao. Thiếu niên áo đen, đứng như hoa đá ở phía sau lưng ngủ thấp lan, Hai mắt găng chăng, nhìn cô đâm trúng đôi mắt của quái thú. Một, chiêu kiếm nhanh tự gió, rút như chớp xẹt không có chút do dự đang đo đèo cả khiến con quái vật to lớn chẳng kịp chống đỡ đứng bất động tại chỗ Coi giật liên hồi rồi đổ răng trên mặt đất chết ngay lập tức thầy ra tự khi của con quái thú này chấn là con mắt ngủ thập len rút kiếm đem tới muốn dĩ ngay khi tên thằng kêu mèn xong lên chẳng ngờ là có thể giết được tính mạng nơi nhất thời sừng số mừng đến mức lệ rơi lệ trẻ từ sông hầu họ dọn cây mới nhiên lên cây nãy lập tức tăng lên gấp bội ngủ thắp đen quay ngắt người lại song thẳng về phía thiếu hiệu áo đen đang đứng thang người ren như gỗ nhảy tót lên ôm trầm lại chàng lần này cô đã ôm trầm lại chàng một cách chuẩn xác để mắt cho ngủ thắp đen song tới nhẹ lên ôm áp chàng ngẩng người đứng thanh ngang tại chỗ vẻ mặt thể hiện biểu cảm kinh ngạc không dám tin vào mắt mình Mùi máu tanh thoan thoan trong gió Nhưng hai con người đang ôm chặt lại nhau Thì tâm tư lại phiêu diệt ngồi chuẩn phem trần Một người kinh hải Một người ngọt ngào Ánh trăng chan ngập không chan Lấp lánh bên những đám chút Chiếu rõ lên đầu cư ràng ngơi Tỏ sáng y sưng chàng trề Hai người cứ ôm nhau như vậy suốt một canh giờ Tiểu công tử áo đen Đang suy tính hết tất cả mọi khả năng Mà bản thân có thể gặp phải Từ trước đến nay, chàng vẫn luôn thanh keo nghèo nghể Hôm đó, sau khi đạt được đôi kiếm này Chàng đã nghĩ rằng Nếu như không phải là người con gái sắc đẹp tựa như lẹt thằng Thì chàng sẽ bệnh viện không bao giờ đem thanh kiếm, thư thanh Giao cho bất cứ ai Thẻ làm ngọc nét còn hơn ngói lành Do dù có phải cả đời cô độc Đơn chiếc thì chàng cũng không tùy tiện Tìm một thế tử tâm thường Ngay từ khi con nhỏ Chàng đã đọc được la lịch của hai thanh kiếm này trong sách Và vô cùng tin về truyền thuyết về hai thanh kiếm Khi ấy, chàng đã âm thanh hệ quyết tâm nhất định phải có được đôi kiếm đó Rồi cùng người trong mộng, hưu bẹt giang hồ Đương nhiên là người con gái đó Phải đẹp như tiên gián trần, Phong thái từ mẫu đơn Chỉ một nụ cười hay một cái chớp mắt Để khiến người ta sơ xuyến Yêu thương tặng đáy lòng Chàng không ngờ rằng hôm nay Thanh kiếm thanh thư lại được một phụ nữ trước mặt Tuy tiền rút ra Sự việc lần này Để khiến hết thảy mong muốn 20 năm nay của chàng Hoàn toàn sụp đổ Trong khi thiên niên eo đen Đang chầm tư suy nghĩ Ngụ thách len vẫn còn mãi mê đắm chim Trong hạnh phúc ngọt ngào Vì được ôm mỹ Nam, Càng nghĩ lại càng cảm thái tuyệt vời Thân hình mỹ nem cao lớn Sang chắc ôm vào cảm giác vô cùng sung sướng Trên người chàng còn thon thả mùi hương hoa cúc cực kỳ dễ chịu nhớ lại đôi chút vào giây phút quyết định khi cô li mèo quyết chiến với mạnh thú ánh mắt mỹ nam này lộ ra tâm tư phức tạp khiến cho ngũ thập lan cảm thấy vô cùng hân phấn nhất định là vào giây phút đó che đã cảm nhận được sự tốt đẹp của bản thân cô tiếp đó che đã phải lòng cô nhất định là như vậy Và cô Sẽ ở bên cạnh tràn, ăn ăn ái ái Vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào Cùng nhau sánh bước, tiêu gieo giang hồ Trước mắt, ngủ rập len, lập tức hiện lên cảnh tường Giang hồ hùng vĩ, sóng to phôn lường, thủy thế vô ngàn Hai con người đang cảm xúc gian trèo như thế Ôm nhau suốt từ cạnh tre cho đến canh tư mà cho tới khi, đại phương nhân dắt theo cái vấn đề trong trang đi ra khỏi mặt đều nhỏ hẹp phố xong nhìn thấy con quái vật to lớn nằm sóng soi trên mặt đất về hai người trẻ tuổi đang quấn quýt ra nhau vậy hại hôn về vui mừng đèn xe trên khuôn mặt bà phun nhăn con đã quay về từ lúc nào thế xem ra con trai của bè để về trang từ sớm nếu như không có tô cô nương ra sức bẻ về thì chắc chắn nó sẽ gặp chuyện chẳng lành rồi vừa người tới đây, đà phương nhan không kiềm được nỗi xúc động, quay xe nhìn ngũ thập lê với ánh mắt hèm ơn, mang theo nhiều niềm hăng hoan. sau cơn mưa chơi lại sáng, đám hồ về đằng phía sau cũng vui cười hớn hở, nhìn tô cô nương đang ôm chặt lấy công tử nhà mình, ai nấy vui mừng khôn xiết. lạnh vô song để hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê, ngay từ tiếng gọi đầu tiên của đà phương nhan, nhìn thấy tất cả mọi người đang hướng ánh mắt. Vô cùng, vô cùng thăng tình Nhìn về phía mình, về ngủ thấp len Nhắc hơi tâm trí hỗn loạn là qua sen nhìn ngó ngủ thấp len Đang ôm ghi lấy mình Hai má đỏ hồng, khách mặt Hiện rõ, ý đầm tình sâu chàng chẳng thể nào nhận nhìn được Mè nổ khung lên Khuôn mặt anh Tấn vô ngàn ấy Không ngừng có giặt, rồi cánh tay đưa que Sọt một đường Hắt phăng ngủ thấp len Với tư thế vô cùng nhỏ nhẽ, hào sẻn dạ quyết xong cục nợ chàng cú xuống nhặt thanh kiếm hùng thanh lên che vào vỏ lúc ánh mắt lướt qua thanh kiếm thư thanh đang cắm trong mắt của con quái thú tâm chàng hồi lại hồn lòn thêm một lần chàng đưa tay rút chiếc bao kiếm phía sau lưng đem xuống mặt đất sau đó nhấc chân bỏ đi không thiên quái đau lại nằm vắt ngư trên cây si cách chỗ mọi người đứng không xa sẽ chút nữa ngủ thắp len định lấy nốt chiếc dây còn lại của mình để đến với ai đó bất cứ lẽ ai đi chăng nữa nếu trong một đêm mà bị vứt đi không khác gì bọc rét đến ba lần thì tâm trạng cũng sẽ chẳng thể nào vui vẻ được hết tô tô cô nương đài phu nhân cưu ngài ngùng vừa xà mai hòn đến giúp ngủ thắp len xuống vừa ngàn ngài đưa laser giải thích cô nương đơn giản Vô song Thực ra thằng bé đang xấu hổ đấy Hành động vương rui Lại có thể coi là xấu hổ Chẳng lẽ xấu hổ để đụng đến đi cầu Ngủ rập len Chân vừa chạm đắt để cảm thấy ho mày trong mặt Đại phu nhân Bên ấy Làm vậy vì xấu hổ sao Đúng thế Chính là vì thế Đại phu nhân Vừa nói, vừa quay đau lại nhìn đám hồ vệ Đám hồ vệ đằng sau Nhanh chóng lên tiếng, tợ ý tháng thanh Đúng thế, đúng thế Công tử vô sông nhà chúng tôi Từ bé đến lớn, chưa bao giờ ôm một người con gái nào cả hồ vệ A Nghiêm túc hồi tưởng Đúng vậy đấy Bình thường, người khác đứng cạnh công tử năm bước Là công tử đã công mày tức giận hồ vệ B Nhớ lại với khuôn mặt đeo bón Tâm trí đen phiêu Về lần bị đá bay vèo không chung trước kia Đôi mày câu chặt lại vì sao muộn Đúng vậy, không sai vô xong công tử ghét nhất là bị người khác kèm về mình A Hồng C hoàn toàn nhập tâm với dòng ký ức thường ngày của cô Còn nữa, yếm của công tử từ trước đến nay được coi như là bẻ bối Không bao giờ cho người khác đồng vèo Ngay kẻ đại phu nhân cũng không thể Đại hồng hòn đê, rất thông minh Vừa nói, vừa tiếp tục kéo đại phu nhân bèo làm nhân chứng Cho nhận định của mình Người cuối cùng lên tiếng, chính là đại phu nhân Khuôn mặt dàn đầy tám chạm, khẽ than thở Ở bên vô sông, hai mươi mấy năm nay ta chưa bao giờ nhìn thấy Khuôn mặt nó có nhiều biểu cảm như vậy Ngủ thấp len kinh ngạc, nhìn mọi người gạch đầu lý lịa Mặc dù đẹp trai, tuấn tú Nhưng tiểu thiếu gia vô sông, lúc nào cũng như một tảng 3.000 năm Từ trước đến nay, chưa bao giờ biểu hiện ra những sắc thái tên kẹm ở mức độ thái quá như lúc nãy Kẻ khóe miệng, lặn cơ mặt đều có giật thái độ phức tạp Đó đều là những biểu kẹm mà mọi người lần đầu tiên nhìn thấy ở công tử Còn nữa, đó chính là hai thanh kiếm, Hùng, Thư trong truyền thuyết đương chiên, chỉ có đôi tên nhân mới có thể sở hữu đưa cặp kiếm đó Đại phu nhân nhặt thanh kiếm thư thanh Mè vô song bước lại Nghiêm gậy nói Cô nương nhìn xem Vì cô nương mẹ thằng bé đẹp vứt là thanh kiếm thư thanh Tấm lòng của nó cô nương có thấu hiểu chăng Tấm lòng của chen Cô có hiểu thấu không ứ Công tử vô song đang thương Chẳng quê chỉ mắc bền sợ bẩn sợ dơ mà thôi Y phục từ trước đến nay Mỗi ngày một bộ Có điều, tất cả y phục của chàng đều cùng một màu đen Vậy nên, kệ dưới đều tưởng chàng mặc một bộ y phục một thời gian dài Những đồ bạc đã bị người khác đồng vào chàng hoàn toàn phải lau đi lau lại cho tạc sạch mới giải dùng tiếp Thế nên, khi Thanh Kiếm Thư Thanh bị ngũ tháp len cầm trên tay lâu đến thế chàng đã không khỏi khó chịu Người con gái đó lại hoàn toàn cách xe mè mong muốn bán đầu của chàng. Nhắc mộng ấp ụt đứa bé cũng theo đó mà bị phá hủy Cuối cùng, con tử đành chấp nhận buông tay Từ bỏ chuyên thuyết về đô kiếm cổ Bởi vì có đánh chết, chàng cũng không muốn tin rằng Thế tử của mình lại là, là ngũ thấp lan Vứt bỏ đi thanh kiếm Chính là biểu hiện cho sự phản nộ Khi vọng ước eo năm của chàng bị phá hủy Ngũ thấp lan dần dần bị thô miên Bởi những lời nói của mọi người Đặc biệt là truyền thuyết về kiếm Hùng thư Mẹ đã phô nhân nhắc tới Cuối cùng Cô cũng cho rằng Công tử vô sông Để được thực sự Tình sau nghĩa nặng với mình Chỉ có điều Cách thức biểu hiện của chàng Hơi khác người một chút mà thôi Thế là Ngủ thắp len Vui như tết Lập tức cầm lại thanh kiếm Thư thanh Rồi Lúc thanh kiếm đang đeo giáp danh lưng trả lại cho phu nhân. cô sung sướng nhổ một bản nước mọt lên thanh kiếm, lấy tay éo lau đi lau lại cho tới khi nó sáng bóng lên mới thôi. tiếp đó cô kéo thắt lưng của mình ra, nhét thanh kiếm vào trong đó. đây chính là tính vật định tình của mình nên cô nhất định phải mang theo bên người, mọi lúc, mọi nơi. Ngủ thập len được ở trong biệt viện gần với biệt viện của lãnh vô song nhất, dù rằng hai chỗ cách nhau một khoảng sang trống Nhưng như vậy đã là ưu ái lắm rồi Tên của biệt viện đó là Thiên Hẹ Còn biệt viện bên cạnh có tên là Vô Sông Ghép lại sẽ có được bốn chữ Thiên Hẹ Vô Sông Ngủ thắp len, ôm chăn, lan lộn trên giường một hồi lâu Vẫn chẳng thể nào ngủ được Vừa mới nhắm mắt vào lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của lạnh vô sông Đột nhiên cô cảm thấy không có thoải mái chút nào Rõ ràng là một công tử với khuôn mặt cực kỳ khôi ngu tuấn tú Vậy mà người đó cứ nhất định phải xăm xì cả ngay mới chịu được Có điều nếu như đã phải lòng Thì bắt đầu từ bây giờ nhất định cô phải cố gắng thay đổi Trang từng chút Từng chút một Khiến cho chàng dần dần cảm động mềm mềm lòng Không còn lạnh lùng như xưa Nghĩ đến đây Ngủ thấp len vô cùng vui vẻ Lại ôm lái chăn quấn máy lá vòng liền đến tận bữa cơm trưa, cô vẫn chưa thể bu lại được giấc ngủ hôm qua. Lần gặp mặt tiếp theo với lạnh vô song, chính là bữa bàn ăn khi cùng dùng cơm trưa. Che mặc một bộ y phục màu đen khác. Trên bộ y phục này, người ta đã khéo léo thêm một con phượng hoàng bằng chỉ ánh kim từ ngực éo cho tới phân tà. Chỉ cần che kẻ bước đi, là con phượng hoàng đó là chuyển động như thể đang bay lượn giữa không trung, nhìn vô cùng sống động. Vốn dĩ theo các con vật thuộc tử lên lên những tấm vải màu đen Trong chẳng đẹp chút nào Nhiều khi trông còn rất tầm thường Thế nhưng khi nó được khót lên người công tử vô sông Thì lại toát ra chất lượng lẻ thường Cao quý sang trọng vô ngằng Chỗ ngồi của ngũ Tháp len được sắp xếp ngay bên cạnh chàng Vừa mới ngồi xuống Ngũ thấp len liền nghe thái tiếng gỗ gãy Cô bèn quay sang nhìn công tử lạnh vô sông Mặt không chút biểu cảm Ngồi ngay bên cạnh mình Đô đũa trong tay chèn Để bị bị gãy làm đôi Cô Lạnh vô sông Đặt đô đũa gãy xuống Thắt hèm xe bên kia ngồi Tay chỉ về phía đám hội về bên cạnh Chèn lạnh lùng Lên tiếng ra lệnh Không Hai người tức giận nhìn chầm chầm Ngủ thấp len bằng sức ở bàn tay Để bị gãy chiếc đũa Có điều Có điều Bể mãi, mẹ nó chẳng gãy cho Tức mình, cô liền rút thanh kiếm, thư thanh ra Chặt đôi đũa Cạch, rồi rầm Kẻ đũa, lãng chiếc bèn rừng đầy thức ăn Đều bị chìm đứt lìa Hèn khí trên người, lạnh vô sông Lại thêm vài độ Phẩy ống tay ém một cái Chàng nhìn ngủ thấp lên từ đầu đánh chân Rồi từ chân lên đầu Sau đó bị môi, nhẹ ra hai chữ Phế vật chỉ một câu để khiến cho tâm trạng vừa bình ổn trở lại của ngũ thập Lan một lần nữa dài sống đúng là hiếp người quá đáng mà ngũ thập lang treo lưỡi dặn tức giận rút kiếm bởi vì quá độ phản nộ nên tay chân đều rung lên khi mũi kiếm được rút ra khỏi beo thì đồng thời mang theo kẻ dưới thắt lưng của cô một cơn gió lè thổi qua ngũ thập lang bỗng nhiên ớn lành phát rung Lằn rút kiếm vui xong, không ngờ còn khiến váy của cô chân tung tuột xuống. Khỉ khen đép trên mặt bác, để lại đúng chiếc quần mỏng mặt bên trong. Ngủ rấp len, vô cùng đáng thương, đứng ngay đơ tại chỗ. Không ai bèo ai, tất cả mọi người đều nhắc lọt ngước đầu lên keo. Đưa mắt nhìn chàng nhà, bình tĩnh đếm các thanh xè trên mái. Một thanh, hai thanh, lại ba thanh, vô số thanh. Đằng, đụng Đảnh vô sông, nghiến răng, nghiến lời Mặt mày xe xầm Nhanh chóng cởi chiếc éo khó ngồi ra Chùm lên người cô Sau đó tức khí đông đùng Phát tẻ bỏ đi Dòng lệ tuôn rơi Ngủ thấp len, hoàn toàn suy sụp Cha mẹ ơi Hôm nay còn gái hai người Để khó than Giữa thanh thiên bạc nhật rồi Hư hư Hai tay bưng mặt Kéo chiếc éo khó ngồi của lãnh vô song Lớt xanh xệt trên mặt bắt Ngủ thập len chạy như bay Đến chỗ rỉa gan biệt phiền Vì chạy quá nhanh nên cô bắp ngã một cái Lãnh vô sông im lặng đứng trong biệt vị của mình Nhìn ra ngồi Bỗng nhiên bắt gặp cảnh tường ngủ thập len Bắp vẹt éo và ngã xuống Theo hình chữ đài Khuế miệng chen coi giặt Đập tức quay đầu đi chỗ khác Lặng lặng ngước mắt nhìn trời kẹm tháng lúc này ngủ thập len vì vấp ngã mè chiếc quân mỏng mặc phía trong bị kéo lên đến kheo chăn để lộ ra hai bắp chân trắng trẻo nõn nẹt thắt ẩn thắt hiện giữa lớp e khoác đen nhìn vô cùng quyến rũ và gợi cảm chàng bất giác khựng người lại lắc đầu quay quay mong rằng có thể gạt bỏ hết những hình ảnh đó ra khỏi đôi óc của mình tiếp đó chàng chán nản thời gian người phụ nữ này đâu có đẹp như thằng tiên giáng trần Không thái từ màu đơn, đúng là khác biệt xe quá so với yêu cầu của mình. Bẹo xe, mình có thể gắng sức mà chấp nhận cơ chứ. Lạnh vô song là nhức đau nhìn chờ than vãn, trong lòng cảm thấy sao muộn ai oán vô cùng. Từ lúc đó cho tới tàn bữa cơm tối, ngủ thắp lăng chẳng thò chăng ra khỏi biệt viện lấy một bước, chuẩn bị trong phòng lấy nước mắt rửa mặt Đồng thời, đưa tiễn bộ trang phục màu tím nhạt duy nhất của mình. Và lần đệ đất nên cô đành phải vứt nó với một xó. Nói thật lòng, từ bé đến lớn, ngủ thập len rất ít khi mặc trang phục nữ nhi. Vì thứ nhất, trong gia họ tiêu, các mẹ rất nhiều. Nhìn thấy trên tự ăn mặc trang phục mệt mỏi hàng ngày của các mẹ, ngủ thập len thành ra là thích phong cách ăn mặc gọn gàng, giản dị và nhanh chóng của các chàng trai. Thứ hai, trước nay đừng nói người khác, mà ngay cả trên bàn thang ngủ thập len, cũng tự cho rằng mình là một đảng nam nhi. Chính vì vậy, qua năm suốt tháng, mọi người thường xuyên nhìn thấy cô xuất hiện với bộ dạng một nam tử Bởi vậy, phải mặc trang phục nữ nhi nhiều ngày như thế, thật lòng cô chẳng hề dễ chịu chút nào Bây giờ, khóe cho người chiếc em màu đen của lạnh vô sông Ngủ thấp đen cảm thấy bao nhiêu khí khái nam nhi của mình lập tức quay trở lại Chàng kéo hơn cô rất nhiều, nên chiếc eo khóc đó cho người ngủ thập đen trông vừa to vừa dài Cô ly dùng kiếm chém đi phần y phục Để thư ra Rồi lấy luôn số vải đó Lèm dây lưng Nhẹ nhàng thắt Quanh thân mình Tuy rằng Chiếc ế vẫn còn khá rộng Nhưng ít nhiều Cho ông cũng để thành hình dạng Hoàn tất mọi thứ xong xuôi Ngũ thập len mới nhận ra Dạ dày của mình đã biểu tình từ rất lâu Có điều bây giờ Cô không thể ra ngồi ăn được Vì lúc này Vừa gây ra chuyện vô cùng mắt mặt Xem ra đêm nay Cô đang phải ôm bụng Chịu nhìn đó một chặng Đúng lúc đó Cánh cửa phòng bị đại tung Người bước về chính là vô song công tử Đầu ngàn keo Thay đồ nghèo nghệ kiêu hãnh Nhưng trên tay lại đang cầm theo một hộp cơm Vạn khót trên người ở phục màu đen Sau lưng đeo hai thanh bèo kiếm Nhìn thấy bầu quần áo được chỉnh sửa Của ngũ thấp len chàng liền nhiếm chặt đôi mày, Lạnh lùng nói Cởi ra Ngũ thấp đen tay ôm lấy ngực Mắt ngô nhìn về phía trang Vừa thiện thùng vừa phản nộ nói Huynh thật là xấu quá Huynh đừng có lại gan Nếu không ta sẽ hét lên đấy hoàn con đúng theo kịch bản Thiếu nữ bị cường ép Rồi ra Dòng điệu vạn cứ lạnh lùng kèm theo đó là một chút nộ khí Thậm chí lạnh vô sông Còn rút kiếm phía sau lân ra Chạy về phía ngủ thập len Đứa mắt là trẻ Ngủ Thập Lan luôn là vị sau. Sau khi chạm phải thanh giường, cô tỏ ra vô cùng yếu đuối, Ngẹ ngay trên mặt giường, một tay giữ chặt lấy vạt áo, một tay chống lên giường, giọng nói dịu dàng mềm mại vô lực. "Đáng ghét huynh dùng tay mà cởi, đừng có dùng kiếm có được không hả?" Chữ "hả" của câu ăn chưa có biết bao nhiêu là tình ý, lại còn được kéo dài yếu ớt, khiến cho toàn thân lạnh vô song, ớn lạnh sợ gai ốc Xong nhẫn nhận nài cuối cùng của chàng đã hoàn toàn kẹt kiệt hàn khí mạnh mẽ tóp ra từ cơ thể đôi tay cầm kiếm rung lên vì tức giận bởi vì quá tức giận tâm chèn bị đảo lộn hết nên lạnh vô song không hề nhận ra bên ngoài cửa sổ có một đám người hiếu kỳ đang chen chúc nhau cười cười nói nói Phu nhân thiếu gia thật lệ vô cùng mạnh mẽ hồ vệ e đôi mắt long lanh nắm chặt lấy bàn tay biểu lộ sự tán thưởng Đúng là đàn ông thích thật E hồng b khuôn mặt say đắm Thầm thầy eo ước Nếu thiếu dây bẻ mình cởi Mình nhất định sẽ cởi rất nhanh Đây mới đúng là thiếu chủ của ngự kiếm sơn trang chúng ta Lẽ hoàng gia xúc động lệ rơi đầy mặt Cũng nắm chặt tay Biểu thầy thái độ ủng hộ tuyệt đối hành vi lưu manh của lạnh công tử Đại phu nhân vừa lau nước mắt Vừa nhẹ nghèo, nghèo vô sông, thần bé này cuối cùng cũng đã trưởng thành. cả đám người càng bàn luận càng số nổi, tâm trạng háo hức ngày một dâng keo thậm chí một người hộ vệ còn hứng khởi đứng bật dậy, bộ tay cổ vũ, vừa bắt lo miệng vừa thét lớn. thiếu gia ơi hãy mau hành động đi để sân chơi chúng ta nhanh có thêm nem đinh mới. đám hồ vệ đang ngồi nhấc lọ bật dậy, mặt mày hăng hoang vỗ tay như sám để khích lệ thiếu trang chủ. Tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay tân bừng rộn ràng khắp bệnh viện Thiên hạ Đúng là vô cùng ná nhiệt. Ở trong phòng, lạnh Vô Song cực kỳ tức giận, sắc mặt chuyển từ đỏ bừng sang tím tái. Trong 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên chàng thực sự nếm trải mùi vị của sự xy sụp. ngủ Thập Lan nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, cơ mặt co giật. Vô Song tin cần dẫn theo đếm người tới phải đếm đêm đồng phòng xéo Lúc này lạnh vô song đã có phục được vẻ mặt thường ngày không chút yếu kém. Nhìn ngủ thắp đèn chẳng nói lời nào. Tiếp đó giơ keo thanh kiếm hùng thanh. Tay vừa hạ xuống một dải éo của chàng bị chém lìa. Chàng từ từ cú xuống nhặt mạnh vả lên nhào nhẹ buộc quanh mắt của mình rồi bước tới chỗ ngủ thắp đèn là lùng nói để ta giúp cô bàn tay mũ kiếm vèo vèo Chị eo khót đeo mặt trên người ngủ thấp len Nhanh chóng biến thành két mạnh vụn Vương đầy trên người cô Trông vô cùng thèm thương Lãnh vô sông người là tay khốn kiếp Ngủ thấp len, tay ôm trước ngực Nổ khí song thẳng lên đài nẻo Cô bật dậy khỏi giường rồi song tới Nắm lấy tay eo của lãnh vô sông Ngót miệng khóc lớn Từ bể tới giờ Cô chiên trị Lấy viết chọc ghẹo của người khác làm thứ vui hiếm khi phải chịu thiệt thòi ức ức. Nhưng từ khi thằng ngập lạnh vô song, hết lần này tới lần khác, cô bị mắc mặt trước rất nhiều người. Thế nên lúc này cô vừa xấu hổ vừa tức giận, khí huyết đảo ngược, toàn thân nóng bừng, cô khóc lóc thẹm thương hơn tất cả những lần ăn về trước đây. Nghe thấy tiếng khóc, lạnh vô song đưa tay kéo tấm vải che mắt xuống, nhìn thấy ngủ khắp lên, nước nở mà không thôi, bắt giác ngẩn người. Từ nhỏ, chàng cực kỳ ít tiếp xúc với con gái. Những người phụ nữ mà chàng từ tiếp xúc Có ba vị phu nhân cùng mà e hòn trong phủ Ba vị phu nhân ai cũng đoan trang lễ độ Còn cái oi, còn cái e hòn thì vừa kính trọng vừa nại sợ chàng Cho nên chàng chưa từng thấy bất cứ người con gái nào ở bên cạnh mình Nụ nỉu, ăn vẹ như ngủ thấp Lan lúc này Nhìn ngủ thấp len, nước mắt lưng chồng Trong lòng chàng bỗng nhiên găng trèo cảm giác bất lực Không biết phải làm gì một cảm giác trước nay chưa từng có. Tuy rằng không biết phải làm sao, nhưng khi nhìn thấy đám người bên ngoài liên tục thò cổ vào trong phòng hóng hớt trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui. Chàng liền quay người, che chắn tầm nhìn của mọi người, để họ không thấy được ngủ thấp len, để cho mọi người không thể nhìn thấy ngủ thấp len trong bộ dạng y phục không chỉnh tề. Chàng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết rằng nếu để mọi người nhìn thấy ngủ thấp len như vậy, trong lòng sẽ rất khó chịu, rồi không biết từ lúc nào đám người đừng hóng hớt mà cửa sổ cũng từ từ tạnh đi mát. Lúc này chỉ còn lại hai người trong phòng, một người tiếp tục khóc lóc ị ôi, một người khụm màng tự cười mà không cười. một hồi lâu sau cuối cùng lạnh vô song cũng cắt tiếng giọng nói bộc lộ thái độ kem chịu lặng chán nản, ta sẽ sai người mẹ quần áo cho cô. Màu đen giống hơi của ta Đây chính là sườn dừng bộ lớn nhất của chàng Quệ nhiên Ngủ thấp đen ngay lập tức ngừng khóc Bắt đầu mặc kẽ Được Tiện thể theo luôn một con rồng trên đó nhé Ta muốn xứng đôi với hình Thiếu gia lạnh vô sông Lại bùng nổ một lần Bùng đùng mở toan cánh cửa lớn Rồi tức khí bỏ đi Để lại ngũ thấp đen với khuôn mặt vô tội đen thương Cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm má và đầu bức ta sẽ nghĩ xem mình đã làm gì nên tội Mà lại khiến chàng nội giận thêm một lần nữa Sự thật để chứng minh khả năng hồi phục của ngũ thấp đen là vô cùng lớn Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cô hoàn toàn quên mắt sự việc mắc mặt tối hôm qua Vừa sớm sớm ra, cô đã vô cùng hấn khởi, nhảy chăn xéo Ra khỏi tụ hiền sảnh Miệng cười không ngớt Khót cho người bộ y phục màu đen Thanh kiếm thư thanh Đeo bên hông không ngừng lắc lư Vô cùng hột bát, Chàng đại nhự sống Thấy vậy Đại phu nhân vui vẻ cười tít cả mắt Hăng hòn nói Tố cô nương Lại càng ngày càng thấy cô nương đáng yêu Cái này gọi là Mẹ chồng nhìn nàng dâu Càng ngắm càng thấy thích Lạnh vô sông Mặt không biểu cảm Hai mắt cụp xuống Nhìn chầm chầm vào bát chéo của mình Chầm ra thưởng thức Coi như hai người ngồi bên cạnh hoàn tròn không công cải Cô nương mặc đồ đêm thật sự rất là đẹp Đại phu nhân lại tiếp tục đưa lời tán thưởng Ngủ thập len gật đầu li li như gà mũ thóc hấn hở nhắc tà ẻo lên cho đại phu nhân xem phu nhân bè xem Dân này còn theo cả phượng hòn nữa đấy Đích thực là một con phượng hòn Có điều... Còn phường hòn ấy lại là, là phiên bản Thiếu Nhi Kỳ thật nhìn kỹ Nó trông giống một con gà rừng hơn Lòng thì thử thớt cổ thì dài ngoằng Đại phu nhân lập tức Nhìn về phía lạnh vô sông với ánh mắt khó hiểu Đứa trẻ này Đúng là biết cách sáng tẹo Lạnh vô song Bắt giết rùng mình ấn lạnh Quay mặt qua nhìn đại phu nhân Nhanh chóng chỉ sang chủ đề khác Trong trang vẫn còn rất nguy hiểm Chưa hề an toàn tiệt đối đâu Không khí trong đại sảnh đột nhiên lặng hẳn xuống. Trang rút từ trong tay áo ra một bức huyết thư rồi đặt lên bàn Vạn cứ màu mộng tự đầm đi trên mặt giấy, phía trên có chữ viết: Toàn trang, 43 nhân khẩu, tất cả đều phải đền mạng. Toàn bộ sơn trang có 42 người, tại sao lại ghi là 43? Ngũ Thập Lan lập tức nhăn nhó mắt mày nói: "Lẽ nào, tính luôn kẻ văn tà?" lạnh vô sông gật gật đầu Lúc mừng giải thích Đúng vậy bệnh luôn Bố chờ ngã ngủ ấy Ngay lập tức đẩy ngủ thấp len Xuống 18 tăng địa ngục trong tích tắc Bắt giác nhớ lại Cái đêm khủng khiếp linh hồn hôm trước Con quái thú khổng lồ Ánh trăng lạnh liễu Cô không khỏi run người lạnh bút kè sống lưng Tô cô nương Cô định làm gì thế Con quỷ đáng sợ này là thằng Thánh Phước nào đà phu nhân lập tức nắm lấy tay ngụ thấp len Tỏ ra vẻ vô cùng tinh cậy Lạnh vô sông nhếch miệng cười lạnh lùng Con tay nhìn về phía ngụ thấp len Ngụ thấp len rốt cuộc là người như thế nào? Có khả năng diệt trừ mấy quỷ hay không? Chàng là người biết rõ nhất Có điều chàng không hề muốn đặt tại cô Thậm chí chàng càng không muốn biết Nguyên nhân tại sao mình là giao diếm thay cô Ta không phải là tô cô nương Ngũ Thập Lan giải thích, lần thứ một nghìn lẻ một. họ Tiêu, tên là Ngũ Thập Lan." Cô ngần ngừ, đôi mắt nhìn về phía đại phu nhân, thật sự cảm thấy không thể nhẫn tâm tiếp tục lừa dối. Bạn thân cô cũng đã cố gắng giải thích rõ ràng ngay từ đầu, vậy mẹ họ cứ nhất quyết không tin. Đại phu nhân ngay người một lúc, sau đó cười lớn, vỗ vỗ vai Ngũ Thập Lan nói: "Thế thì có quan trọng gì chứ?" thì căn có thể diệt trừ ma quỷ cho dòng họ tiêu hay họ tô đều được hết. đến lúc này bè bạn luôn lầm tưởng rằng đêm đó ngủ thấp len đè cứ mệt lạnh vô sông Khuế miệng ngủ thấp len khẽ co giật muốn nói cho đại phu nhân biết chân tướng của sự thật đêm hôm trước. nhưng khi cô vừa định mở miệng thì đã bị lạnh vô sông là lùng cướp lời. đúng vậy bây giờ không phải là lúc thể luận chuyện bên hay họ. Chỉ một câu nói đã khiến ngũ thập len nuốt hết mọi lời giải thích vào trong Cô ai ón, đứt nhìn chàng trai, ngon ngõ ngọt miệng lại Đại phu nhân vô tay miệng cười, vui vẻ hăng hòn Họ là gì đâu, có quan trọng gì Dù sao, để ai về nhà họ lãnh, thì sẽ dành lãnh phu nhân Tất cả mọi người lập tức bật cười súng sướng như muốn thay lời chúc Ngũ thập len âm thầm liếc, lãnh vô sông Thấy đôi mắt chàng đang rụt xuống sắc mặt không chút thay đổi Cô có vẻ hoàn toàn Chẳng hay quan tâm Trong lòng cô không khỏi chàng lên cảm giác thất vọng Im lặng một hồi Lạnh vô sông đột nhiên lên tiếng Cất đứt chàng cười của mọi người Không nói chuyện này nữa Chỉ còn một ngày nữa Là đến ngày thứ ba tiếp theo rồi đấy Nói xong Chàng dùng ngón tay Miết miết lên bức thiết thư Nghiêng đầu Nhìn chăm chú rồi nói Máu của người gì mè dính như bột mài và thực nhìn nghiêng sẽ thấy bề mặt vết máu hơi phát sáng sắc mặt đại phi nhân bọng trắng bệt đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngôi đại sảnh hồi lâu sau mới hỏi vú xong con viết dựng vết máu đó có lặng cái bột mài xéo tuy đó là một câu nghi vấn nhưng thái độ đại phi nhân khiến mọi người hiểu rằng đây nhất định có điều gì đó cổ quái thật sự có tồn tại người như vậy xéo Ngũ thắp đèn tò mò, các tiếng hỏi liền bị lạnh vô song, đưa mắt lườm. Đại phu nhân nghe thấy câu hỏi của ngủ thắp đèn, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Đúng có một người đôi mắt đại phu nhân đột nhiên mơ màng, từ từ chìm sâu vào trong ký ức. Kẻ đại sảnh tất cả mọi người đều im bặt, không ai lên tiếng hỏi thăm một chút nào về nội tình đằng chiếu bên trong. Sau khi lão trang chủ qua đời. Đại phu nhân một vai gánh vác tất cả mọi việc của sân Trang những cực nhọc khổ sở mà bà là chịu đựng, không ai là không biết. Trong mắt của mọi người, đại phu nhân là người hoàn toàn có thể tin cậy tuyệt đối, vậy nên tất cả đều tin chắc rằng sau khi đã suy nghĩ cẩn kỹ khen, nhất định đại phu nhân sẽ đưa tất cả mọi chuyện nói ra cho mọi người biết. Đại phu nhân nghe người cho một hổ một tầng hương, sau đó từ từ đứng dậy một cách mệt mỏi, khẽ phát tay áo chậm rãi nói tất cả quay về phòng nghỉ ngơi đi cụ thể thế nào bè sẽ nói cho mọi người nghe vào trước bữa cơm tối lúc này bè cần có thời gian để ngẫm lại mọi chuyện dùng những lời nói dễ hiểu ngắn gọn nhát để sắp xếp lại khuôn mặt đà phu nhân mệt mỏi tiêu tùy như thế vì hồi tưởng là quá khứ đà lấy đi của bè quá nhiều sức lực ngủ thấp đen định chạy tới nếu đà phu nhân ở lại thì phần eo ở yêu của cô đà bị lạnh vô song kéo lại chàng khịt chận đôi mắt sèn người như xe khuê là lông béo ở lại không khí đang vô cùng căng thẳng thế nhưng chẳng thể ngăn mọi người đón đền bơi bãi sau đó mọi người dàn rút lui giường đã sảnh tụ hiền cho ngũ thấp len và lạnh của sông lúc nãy còn huyên náo xôn xao lúc này đại sẵn để trống rỗng cực kỳ im lặng tĩnh mịch ngủ thấp len đứng đối diện với lạnh phố sông hai người bỗng mắt nhìn nhau một hồi lâu Cuối cùng, lãnh vô sông là là người lên chiến trước Cô có thể rời khỏi chỗ này Kỳ thực chỗ này vốn dĩ chẳng có giới đề níu cứu cô Để cho cô đi khỏi đây, cô mới có thể tránh được một kiếp nạn Ngũ thấp nang không biết, chút vội công nào cả tiện cô ra đi là một quyết định vô cùng chính xác Không Ngũ thấp đen bực mừng tức giận, đập tay lên bàn, thét lớn Ta sống làm người họ lãnh Chết là mẹ họ lãnh, tuyệt đối, không bỏ mọi người ra đi, lớp nguy hiểm trong trùng thế này. Thái độ vô cùng kiên quyết, có chứ thể mình là liệt phụ trung chinh, kiên định nhắc trên thời gian. lạnh công tử lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu mặt cao, mày có, quát lớn. Ngủ thập len. thật lòng, chàng cũng không biết phải nói cái gì nữa, chỉ biết lúc này, đầu chàng nóng rực như lò lửa. Nhìn thấy ngủ thấp len Là mọi thứ bùng cháy dữ dội Nột khí đột nhiên bùng phát, Cút Lạnh vô sông chạy tay ra phía cửa Nhưng ngay giây phía sau Tràng hoàn toàn cảm thấy hối hận Bởi vì Hai mắt ngủ thấp len đẻ đậm lệ Dòng ngắn, dòng dài Dọc lớn, dọc bé Thì nhau lăn trên má Lúc này chàng còn cảm thấy đau đầu hơn trước Thật tình Chàng chẳng biết phải an ủi Dỗ danh con gái đang khóc kiểu như thế gì Nên đành đứng yên lặng chỗ đó Mở to mắt nhìn ngủ thấp len Ngủ thấp đen vừa khóc vừa tiến lại gần Kiểu ông ta é của lạnh vô sông Rồi sức lau mắt rồi khịt mũi sụt xe sụt xịt nói Ta mà ra khỏi sân chen lúc này Sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức Vậy chẳng phải là còn thiệt thòi hơn xeo Có trời chẳng dám Cô đã nghĩ như vậy Bạn thân miễn cưỡng bị người ta tính thành khẩu thứ 43, chắc chắn vừa rồi ở đây, cô đã bị giết chết ngay lập tức. Lúc trước, hơn 20 người do hồ vệ chằn dẫn đầu đi ra khỏi trang, tìm kiếm nữ thiên sư Tô Dung Dung, cũng bị chết quá nữa, còn sống sót thì chưa đến 10 người. Bạn thân cô chẳng biết chút bỏ công, là vừa không đủ thông minh, nếu đi ra một mình, nhất định sẽ bị giết ngay, không có nghi ngờ gì. Cho nên, dù có bị đánh chết, cô quyết không rời khỏi đây. thế là cô lại tiếp tục khóc lóc, tiếp tục sụp sùi, khóc đến mức công tử vô song đau đầu nhất ốc, đành phải lên tiếng thở hiếp. vậy thì ở lại đây đi. vậy thì ở lại đây đi. chàng đã đưa ra lời hứa hẹn, nếu cô ở lại, đương nhiên chàng sẽ về về tính nàng cho cô. vì nói gì để nữa, Ngủ thấp đen cũng là người ngồi cuộc vô tình bị cái vẽ chuyện này đau óc cô ngốc nghếch lại thích khóc lóc ăn vạ Ngay cả chạy chuốn cũng luôn nhậm chẹp hơn người khác Nếu chàng không về vệ y rằng người đầu tiên thiệt mạng chính là cô Lạnh vô sông khẽ thở dai nhìn xe ngủ thấp len với đôi mắt đỏ ngâu như hai hụt đèo vì khóc nhiều Chiếc mũi bé nhỏ cũng đợn lên đôi môi mỏng không thắm hơi nhuyễn gián vẻ ngay ngô Độ rõ lòng tin tưởng tuyệt đối với chàng Chàng lại thời gian Lần đầu tiên trong đời các tiếng giàn giò Nếu đã lại Cô phải biết nghe lời Ngủ thấp đen lập tức Mắt sẽ nhây xeo Gật đầu liên tục như bộ củi Nhanh chóng nắm lái tay éo của lạnh vô sông Cười tít mắt nói Ta sẽ nghe lời hình Lạnh vô sông lạnh lùng ở một tiếng để đáp lại lời Rồi phải tay éo một cái dáng vẻ cực kỳ thiếu tự nhiên Bước đi trước Ngủ thấp đen hang hoang nhắc gót Lũng củng chạy theo phía sau lưng chàng Trong lòng tưởng tượng như vừa được ai đó Rót về một lớp mặt Ngọt nghèo, hạnh phúc vô ngần Đến chập tối Luôn không khí lành lẽo ba trùng khắp sân trang Ánh tài dương vốn dị rất dịp lệ Nhưng đứng trong trang nhìn ra Chẳng khác gì một mẻn máu đỏ tươi thâm đậm kệ khỏi chơi Làm cho người ta cảm thấy không dệt chịu Và thoải mái chút nào Tất cả mọi người đều tụ tập Ở sảnh Tụ Hiên Hộ về chăng đếm số người Tính kè ngủ thấp đen mới vừa đủ 42 người Người bị mất tích chính là người phụ trách nấu nướng trong trang Châu nhắc đeo Trước kia trên giang hồ Ông nội danh với những đường đeo sắc bén Nhanh như tia chớp Sau khi đổi nghe trở thành đầu bếp Thì gieo thái rau không rời khỏi người nửa bước Tài nghề của ông ẻo diều đến mức Miếng thịt thải ra có thể thông qua đó Mà nhìn được phong cảnh phía sau Những người trong sân trang đều khóc ròng về việc này Bởi lẽ miếng thịt quá mỏng, quá dễ gắt mèo kề răng Cho nên nếu thấy to hơn thì sẽ chẳng công bệnh như vậy Một người lúc nào cũng gieo bát Lê thăng vậy mẹ hôm nay lại với con dao bếp Trên mặt dao còn là những giọt màu khô đồng lại thăm đen Lúc này thấy con dao đầy máu, một thập đen bắt giếc ấn lành cả sông lưng à là người cuối cùng thấy chồng sư phụ Lạnh vô sông quay đầu, cắt lời hỏi Người khí bình thản không chút cảm xúc nào Tất cả mọi người đều nhìn anh Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh lộ rõ sự sợ hãi, hổn hốt Rồi tự mình trắng tỉnh, làng lẽ lắc đầu Thực sự, chẳng có bất cứ ai biết được chút manh mối nào liên quan đến châu nhắc đeo Bởi kẻ buổi chiều hôm nay, ông ta tự nhúc mình trong bếp Dường như biết được điều gì đó Nên ông một mình trốn trong phòng bếp Không nói bất cứ ai Tất cả thịt thề rau củ Vẫn còn nguyên trạng, chưa hề được đồng đến Chắc hẳn ông không có ý định Dùng bị bữa tối Đại phu nhân từ từ bước đến Bên kề bếp, đưa tay sờ sờ Mặt con gieo, vẻ nhiên Trên vết máu vẫn còn lặng kẽ Bột mài Ánh mắt mọi người không hiện Mà cùng dùng về phía cái nồi lớn đặt trên bếp Một chiếc nồi lớn Được đại bằng vung không có một chút kẽ hở tay cầm thanh kiếm hùng thanh lạnh vô song từ từ bước lại gần dáng vẻ vô cùng nhỏ nhẹ Chữ không hề có chút hòn hố sợ hạ nêu chàng đặt tay lên nắp vung nhanh chóng mở ra không khí lạnh như tờ mọi người cảm thấy ớn lạnh riêng ngụp thấp lên sợ đến mức hai tay che mặt cô hí hí mắt thông qua kẽ hở giữa cái ngón tay nhìn về phía trước không có gì sao Ngủ thấp đen kinh ngạc khác lớn, lập tức chạy lại gần, đứng bên cạnh lệnh vũ xong, chỉ tay vào chiếc nồi. Thực ra bên trong chiếc nồi có quần éo của trao nhát đeo, chúng được gấp rác chỉnh chu. Đại phu nhân rung trung nhấc một bộ lên, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Cách gấp éo quần này rất kỳ lạ, ống cái éo được cuộn lại, sau đó để vào trong lòng éo. Là là bà ta đôi môi của đại phu nhân phúc chốc trở nên trắng bệt, bè quay mặt lại nhìn mọi người với ánh mắt hôn men. Chị có bè ta mà hơi gấp quần áo kiểu như thế này. Bè ta là ai? Anh mắt mọi người đều hiện rõ vẻ hoài nghi. Rất nhanh sau đó, đại phu nhân nhanh chóng trắng tỉnh, miệng cưỡng nở một nụ cười rồi nói: Chúng ta quay về đại sảnh đi. Ta sẽ kể hết nguồn cơn sự việc cho mọi người nghe. Ngũ thấp len nhanh nhẩu chạy lên phía trước Giết cửa bếp hơi chặt hẹp Lúc nãy Từng người từng người bước qua một Bây giờ đến lúc quay về Ngũ thấp len nghĩ Chỉ bằng mở rộng cánh cửa ra Như vậy sẽ tiện lợi hơn Cô bèn đưa tay đại mạnh cánh cửa Nhưng hình như nó bị kẹt bởi vật gì đó Nên mở mãi không được Đứng phía sau ngũ thấp len lạnh vô sông con mày suy nghĩ Miền theo cánh cửa Ngước nhìn lên phía trên Phòng bếp vốn khẽ keo Khoảng không phía trên cánh cửa hơi tối Lại càng nhìn cảm thấy âm u đáng sợ Tất cả mọi người đều nhìn lên phía trên theo lạnh phố sông Sau đó hít về một hơi thật sâu Chồ cánh cửa bị kẹt rụt xuống một đôi chăn to béo Bị chói bằng dây thần Đầu dây kia thì thòng lòng phía sau cánh cửa Bây giờ ngủ thấp len đang ra sức đẩy mạnh cánh cửa Nên đầu dây thần liền căng ra lạ thường Kéo cấp đu to béo khi xuống kẹp chặt vào cánh cửa. Mọi người đều tỉnh, mỗi mình ngủ thắp len lè lơ ngơ. Cô bạn không biết, điều bí ẩn nên ra sức đẩy cửa, dùng hết sức lực, đẩy mạnh một cái. Đột nhiên, mọi lực cản biến mất. Ngủ thắp len nhắc thời trở tay không kịp, ngã bật ra. Lạnh vô song đứng đằng sau, cặp mắt tin tường, Thăng thủ nhanh như chớp. Ngay tức khắc khi thang đến, đỡ tay, lấy ngủ thắp len. Nhà thần căn thì thể bị ngụt thấp len làm đất Từ trên đó cái xét nhảy xuống Một loại nước đen ngòm như mực Tuy lạnh vô sông khinh công thì khéo Nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó Nhưng cánh tay ngụt thấp len Vẫn bị dính một chút nước bản Phải đến hơn 10 hộp về phía sau lưng họ Cũng bị dính thứ nước bạn này Không kiềm chế được Mà miệng buông lời chữ thề Nguyên rủa Dù có lau kiểu gì Thì cũng chẳng thể lau sạch được màu đen như mực với đóng nước bản này, máy hộp về không bị dính phải xuống nước bản đang định trong tới giúp đỡ, đà phu nhân lại hét lớn, đừng có chạm ra nước đó, có độc đấy. sắc mặt bè lúc này càng thêm nhợt nhạt, đó không phải là nước tự thi bình thường, mà là một loại độc có tên rất đáng sợ, thánh thực thi du. thứ nước này được rửa lên xét chết, sẽ từ từ ngấm qua lục phụ ngũ tạng. Nhiễm lên khí độc của thi thể Cho nên độc tính của nó vô cùng đáng sợ Sáng mặt, ngủ thập đen lập tức trở nên trắng mệt Cô run rung định đưa tay sóng tay éo lên Để thấy nó ấy là ngón tay chạm vào éo Rồi lại rụt lại Cô kinh hòn, hốt hỏng Vì cánh tay lúc này đã bắt đầu chuyển đến Cảm giác đau như gieo cắt Những hồ về bị nước đen bắn vào người Trên mặt bắt đầu hiện lên một mẻo màu len kỳ quái Bọn họ bị dính nhiều thứ độc này hơn ngủ thấp len Nên đương nhiên, độc tính cũng phải tét nhanh hơn Nhậm mắt lại Bàn tay lạnh giá của lạnh vô sông Chia lên đôi mắt của ngũ thấp len Không được nhìn Chàng nhanh chóng kéo chiếc túi nho nhỏ, nhỏ đang đeo trên cổ mình xuống Lại viên linh đen trong đó Rồi lập tức nhét vào miệng ngũ thấp len Một cảm giác men mát nhanh chóng lan tỏa khắp miệng của ngũ thấp len Viên lưng đen này mang theo mùi hương chia nhẹ, thoang thoảng từ từ thẩm tháo vào cổ hồng cô Đây chính là viên thằng đen nổi tiếng giang hồ có thể giải được hàng trăm loại độc mà dù có bỏ ra ngàn vàng cũng khó có được Chỉ có đúng một viên duy nhất đây thôi Bởi vì người điều chế ra nó để thoát ẩn giang hồ cho nên nó có kỳ quý giá thậm chí trước kia có những người vì muốn giành được nó để đánh nhau đến sức đau mẹ chán Tiền Thế Khe Lương Không ngừng ven lên trong phòng ngủ thập đen đã bị lạnh vô song Dùng tay che kín mắt Nhưng trong lòng vẫn không khỏi củng họn đến khúc độ Nỗi đau đớn trên cánh tay càng lúc càng gia tăng mẹ thân cô cũng chẳng dám mở mắt ra nhìn Không đến một tuần trà Tiếng kêu thét giảm dần Rồi yếu hẳn Lạnh vô song từ từ hạ tay xuống Tuy trên mặt không một chút yếu kém Nhưng trong đáy mắt Khàn phát một nỗi bi thương Từ trước đến nay Tràng cũng là người hướng nội, nên tất cả cảm xúc đều giấu nỉ trong lòng. Trong phòng bếp, đại phu nhân với mắt đậm lệ, tay cầm chặt thanh kiếm thanh phong. nghiến chặt răng nhìn những người hội vệ khuôn mặt cũng đang nằm đi nước mắt, không cho họ sống tới. Các hội vệ bị trúng độc nằm trên mặt bát, trên mặt hoàn toàn không còn nhìn thấy rõ ngủ quen. Lớp dây bên ngoài bị gạ đến mất mặt máu. Số da bị kèo ra từng lớp từng mẻn lụng lẳng treo trên đó, trông vô cùng đáng sợ Một túi khí độc của Thánh vật Thi Du đã phát huy tác dụng thì người bị chúng đọc sẽ đau ngứa không chịu nổi không thể phân biệt được là đang đau hay là đang ngứa Cho dù đất thân mình dùng tay gạt thế nào thì cũng chẳng giảm được cảm giác đau đớn Sự ngư ngáy và đau đớn phát ra từ tạng xương cốt này khiến cho người ta trước khi chết và chịu sự giày vò thống khổ Sống không bằng chết Chính nhờ viên linh đen nhỏ nhỏ kia Mà đọc tố trên người ngủ thấp lan Để dông vào cánh tay Thu gọn thành một vệt Giống như cây bớt màu đen Hình dạng vô cùng gớm ghét Vết tích to như bàn tay Lưu trên cánh tay của ngũ thấp lan Đối lập với làn da trắng trẻo Mềm mại của cô Càng trở nên kinh hồn khủng khiếp Liệu ta có chết không? Nước mắt lưng trồng trên đường quay về sảnh tụ hiền ngủ thấp đen liên tục kéo tay áo lạnh vô sông không ngừng hỏi không còn một chút nhận nạ nào lạnh vô sông quay chu kiếm hung thanh lại kiệt phan cánh tay đang nắm khư khư của mình rồi lạnh đẹp trả lời tạm thời là không tính mạng có thể đem bảo trong một năm Chỉ có một năm đôi mắt lập tức tối sầm lại bỗng nhiên ngụ tháp đen chẳng có ông bất cứ sức lực nào để nói chuyện, ngay cả sức lực để bước đi cũng không có. Không khí bồng ấp lạnh như tờ, Tiếng ôn ào đột nhiên biến mát. lạnh vô song bước ở phía trước một lúc lâu, mẹ chưa thấy ngụt tháp đen lụng cụng bám theo sau, trong lòng thấy vô cùng kỳ lạ. chàng cố tập vẽ trạng máy để tâm, lặng lẽ quay đầu về phía sau nhìn lướt qua một lượt, thấy cô đang đứng chôn trang tại chỗ, mặt mày đẫm lệ, bắt giới mềm lòng. Sẽ không có chuyện gì đâu Hả? Ngủ thắp đen ngắn đầu lên Nhìn lạnh vô sông với vẻ mặt không mấy tự nhiên Cái gì cơ? Lạnh vô sông chấp nhẹ đôi mắt sáng ngờ như sao khuê Độ rõ vẻ kiên định Ta nói Ta sẽ không để cho cô gặp bất cứ chuyện gì cả Sẽ không có chuyện gì hết Chắc chắn là thế Sơn trang của mình khiến cô ấy bị liên quỷ Bạn thân đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi Lạnh vô song Vừa cố tìm lời giải thích cho câu nói vừa xong của mình Vừa đưa tay lên một cách không mấy tự nhiên Gượng gạo vuốt mái tóc cùng của thấp len Như đang thể vuốt ve một con chó cảnh cờ lớn, khi bẻo Cô sẽ sống rất lâu Rất lâu Giống, giống như là vương bét vậy Ngũ thấp len thật sự không thích cái từ vương bét này cho lắm Giọng nói của Trang vô cùng lạnh lùng Rõ ràng là có ý muốn ăn ủi Nhưng khi nói ra, lại đánh mất đi Ý nghĩa ban đầu vốn dị của nó Thế nhưng, chỉ trong giây lát Một thấp đen cảm thấy hoàn toàn yên tâm Cô lập tức mỉm cười Tạo vệ tin tưởng, vui vẻ đánh mất Đôi mắt tích thành một đường cong Ta nói này, vô song Phải chăng huynh để bắt đầu phải lòng ta Cho nên mới đối xử với ta tốt như thế Khuôn mặt nhanh chóng Chuyển sang sắc đỏ như tâm luộc thiếu gia, vô song Phải tay em một cái dần dời quét im miệng. Sau đó, chàng tìm mọi cách để bên độn tam chàng đang căng như dây đen của mình cố tỏ ra bình tĩnh, ngẩng mặt ngắm trời. chàng thêm đưa mắt nhìn ngủ thắp đen một lần. cứ thế, đưa tay nho nhẹ đã nhẹ một chiêu, bắn ngủ thắp đen trúng kích độc bay về, về phía sau. rồi chàng thêm quay đầu lại, chàng tăng tóc bước đi mắt trong tình cảm bi thương khủng khiếp này, nhìn thấy ngụt thấp đen người dính chặt vào tường. Những người còn lại không nhìn được mẹ bật cười Đến sảnh tụ hiền Đại phu nhân đẻo bên tĩnh Văn Nèo Chậm lại gửi lại câu chuyện quá khứ Sự việc xảy ra cách đây 20 năm Lúc đó lão trang chủ còn sống Sơn Trang vẫn còn tiếp nhận Những nhân sĩ trên dân hồ Muốn được quý ẩn Ngày hôm trước Trời lớp phát mưa phùng Thời tiết âm u Không khí thông thọ mùi ẩm mốc Mùa mưa ở Giang Nam chính là như vậy Lúc nào cũng rẻ rít, Gia dặn suốt mấy ngày không giấc Khiến cho chỗ nào cũng ướt ép ẩm thấp Những lúc thời tiết thế này Chẳng ai có thể vui vẻ được cả Đương nhiên trong đó bao gồm kẻ người kiếm sang trang Dùng xong bữa trưa Mọi người bèn ngồi thành vòng tròn Cùng nhau đếm tiền Đếm hết bạc bụng Rồi đến bạc thỏi May nhờ bác vị phu nhân quản lý mà việc trong trang đâu vào đấy Đổ một phàn bẹt thổi thành những biếc bẹp vụng Mà bọn người mới có việc để chiếc thời gian Ngăn lượng từng thổi từng miếng rơi trên mặt đất Kêu lên ke lên ken Khiến cho ai nấy đều hoang hoang hớn hở Bắt đầu cảm thấy thời tiết mùa phùng Ảm thấp này cũng không đến nỗi nè cho lắm Bẩm trang chủ Ngồi kia có ngư cầu kiến Hồ về chương ghé cửa chạy vào Miệng thở hông học Trong tay cầm thịt chút màu xanh Phi trên khắc hai chữ Ngự kiếm trước kia, ngự kiếm Sơn Trang đã từng phát ra 58 thể trúc để tránh nạn những đại hiệp Kẻ thu chú oán khắp nơi. Nếu cảm thấy không còn vãng vương gì nữa, muốn quy ẩn giang hồ thì cầm trên tay thể trúc đến đánh nạn, thì có thể gia nhập vào ngự kiếm Sơn Trang. Sơn Trang có thể tự nhiên đảm bảo an toàn cho bọn họ. Đến đời lãnh lẻ trang chủ Sơn Trang đã thu hồi được tổng cộng 49 tấm thẻ, nhiều năm chờ đợi. Mãi mà chẳng tìm ra chủ nhân của tấm thịa lánh nèn cuối cùng Bây giờ, tấm thị chúc lánh nèn cuối cùng đã xuất hiện Lẹo trang chủ vô cùng vui vẻ về hăng hoan Cũng chẳng biết từ khi nào Nhà họ lãnh, nem đinh, hiếm hoi Lãnh lẹo trang chủ nay đã gần 50 tuổi Mẹ đại phu nhân mới đang mang thai một con đầu tiên Lãnh lẹo trang chủ vốn mong muốn không phải để tâm quá nhiều đến chị giang hồ Thế nhưng, tấm thị chúc cuối cùng tìm mã chẳng được nên ông vẫn chứ yên lòng Lần này, khi tánh thị ái trở lại Lạnh lẽ trang chủ cảm thấy Như sắp chút được gánh nặng nỗi lòng đó của ông Những người ở bên cạnh Chẳng ai tháo hiệu nổi Bọn họ đèn ở đâu Lạnh lẽ trang chủ Đứng bắt dậy Vô ý, vừa theo kẻ chiếc ghế trúc đen ngồi Đi một khoảng cách khai xe Bấm trang chủ, đang ở sảnh tiếp khách Hồ về chương Đình nói nữa, nhưng là thôi Như vậy hồ lâu, cuối cùng phải lên tiếng Lẽo trang chủ, người tới đây không hề đơn giản Lạnh lẽ trang chủ bắt cười hề hề chu tay nói Bèo nhiều năm nay Làm gì có người nào tới đây mà không đơn giản chứ Đích thực là như vậy Bèo nhiều năm nay Những người đến người kiểu sang trang lãnh nạn Đều mang trên mình hiếu hạ thăm thù Trên vai mỗi người đều có phong ba đầm máu Bởi vậy Cho dù sự việc không đơn giản đến mức nào Đối với lành trang chủ Tất cả đều trở thành đơn giản Thế nên Lãnh lệ trang chủ chặn máy đề tâm Biết người kia Để được mời vào sàn tiếp khách Lãnh lệ trang chủ nhanh chóng các bước Bỏ mặt hồ vệ trương đang dẫn đường dàn tục lại phía sau Sau khi gặp mặt người kia Lãnh lệ trang chủ biết mới biết rằng Hồ vệ trương nói không đơn giản Là em chỉ điều gì Đích thực là không đơn giản Sự việc không ngờ Là liên quan đến tóc người Miêu Cương Đang ngồi ở đại sảnh Là một cặp vợ chồng Miêu Cương gián về ước chân ngồi ba mươi người phụ nữ đeo một chiếc mặt nạ quỷ phía trên có rất nhiều hình thù quả lạ mặt trên của trang phục truyền thống phụ nữ miêu cương đang đưa tay vuốt lọn tóc dài trên tay người đàn ông miệng rộng mặt vuông thân hình cao lớn lực lượng nhìn vô cùng khỏe mạnh thân trên không mặc gì để lộ ra khuôn ngực chắc chắc đầy những hình xăm đỏ thẫm trang chịt Chó ngơ kẻ bờ ngực to rộng trông vô cùng kỳ quái hai người ngồi rất nghiêm nghị trên ghế nhìn thấy lại trang chủ tới họ lập tức đứng dậy cùng lên đón lệnh lại trang chủ giọng nói vô cùng lạnh nhạt giống hệt như thanh sắc được rèn kỹ không có bất cứ thanh sắc thái thân kẹm nào không biết sơn trang của tại hạ có thể giúp gì cho hai vị lệnh lại trang chủ đi thẳng với vấn đề sự việc này có liên quan đến tộc người miêu cương nên cần phải giải quyết ngay lập tức Chỉ có khỏi một tháng nữa là đại phu nhân sẽ lâm buồn nhất định chàng chủ phải ở bên cạnh bè trong thời khắc thiên liêng đó Lần này, dụng tôi tới đây không phải câu cạnh được bệ vệ Mà chỉ muốn lãnh chàng chủ ra ra một người Lệ ai? lệnh là chàng chủ, câu may theo thói quen các lời hỏi Ngăn Sương của quý Trang Ngăn Sương, Họ Hồng Khơi danh bây giờ là Thấu Thấu Chính là người thứ thứ ba mà lãnh trang chủ Mở nẹp một năm trước Tên phu nhân tính cách ôn hò yếu đuối hay sợ hãi Nghe nói là con gái của phú hộ Ở Miêu Trại Bởi vì cha mẹ gặp tai nạn Nên một thằng một mình lưu lạc đến Hòn Nam Lần lưu lạc đó Đúng là sẽ sôi vẹn dặm Không biết Hai vị đòi tài hệ giao ra ngăn xương Là vì cỡ gì Lệnh lệ chăn chủ bỗng cảm thấy khó găng thẳng Ẻ ta Để ăn trộm bẻ vật chẳng giữ miêu trại của chúng tôi Rồi bỏ trốn đi mắt Chúng tôi đuổi theo ẻ 3 năm nay Nếu như bây giờ ẻ không treo trẻ vật về mấy miêu trại Thì hơn 1.500 người con ở đó Chẳng thể nào giữ nổi tính mạng. Ánh mắt của hai người vô cùng nghiêm túc Nghe kể giọng nói cũng dần trở nên kích động Lệnh lệ chăn chủ ngay người Phải chân Hai vị để tìm nhầm người Không thể trách ông Tại sao lại hỏi như vậy Bởi vì người thiếp mẹ ông đếch thăng đẹp về Vô cùng dịu dàng hiền hậu Chỉ nghe thay tiếng sắm thôi Cũng đã sợ hãi rất lâu Nói ba là người chợt mắt bẻ vạt trắng dự Của một tộc người thực sự là vô cùng khó tin Tuyệt đối không thể nào sai được Thế nhưng Hai con người kia là lên tiếng khẳng định Như đinh đóng cột Chú thích Người Trung Quốc dùng cầm từ, phương bát để chạy những người không ra gì Thôi chú thích